Theo chỉ dẫn ban đầu của Trương Viện Trường dành cho Lâm Tịch, ông ta có từng gọi những con yêu thú hình kiếm sống ở gần hồ nước nóng là kiếm linh. Ông ta nghĩ rằng loài yêu thú này thật sự không thông minh. Sau khi phát hiện người tu hành sẽ không uy hiếp đến nhà của mình, bọn chúng sẽ buông tha tấn công. Đúng là một loài yêu thú thú vị. Sau khi mà ông ta dừng lại ở bên hồ nước nóng và công thanh loan, suy nghĩ vài điều, ông ta lại cảm thấy những con kiếm linh đó thật sự rất là đáng yêu. Cũng giống như là bao ngày khác, vô số kiếm linh màu trắng lại tụ tập đến hồ nước nóng. Trước khi nhảy vào hồ nước nóng để ăn cơm, những con yêu thú không có trí khôn bao nhiêu này lại theo thói quen nhìn đám người lâm tịch một cái. Mặc dù bề ngoài bọn kiếm linh này trông rất là bình thường, nhưng mà không có ai biết bọn chúng đang hoảng hốt và ngạc nhiên như thế nào. Bởi vì bọn chúng cũng nhanh chóng phát hiện thân ảnh đám người lâm tịch đã từ từ biến mất khỏi hồ nước nóng. Ngoại trừ bọn chúng ra hồ nước nóng này không còn người nào khác, bọn chúng nhất thời cảm thấy vui mừng vô cùng. Này vào trong hồ nước nóng, vùng vẫy khiến nước nóng bắn lên cao Cùng một thời gian trong thần nguyên băng tuyết cách đó rất là xa hồ nước nóng Có một quả cầu đang lóe sáng Bên trong quả cầu sáng này có hai người đang ngồi Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch Ánh sáng vô cùng tinh khiết và sáng ngời Tất nhiên là Quang Minh thơm như là cách nói của người tu hành Chỉ là lần này Quang Minh lại không phải do Lâm Tịch phát ra Vô số ánh sáng tinh khiết từ trong người Nam Cung Vị Ương bắn ra ngoài Tấm vào bên trong cơ thể Lâm Tịch Những tia sáng tinh khiết và sáng ngời dần biến mất, quả cầu sáng cũng dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại hai người. Cảm ơn. Bởi vì khi nãy vô cùng sáng ngời, nên khi khôi phục lại như cũ, trong Nam Công Vị Ương lại rất là ảm đạm. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng ta lại nói hai chữ này với Lâm Tịch. Lâm Tịch kinh ngạc mở to hai mắt ra. Hắn bất xác đi tới trước mặt của Nam Công Vị Ương, đưa hai tay ra ra lên chán của nàng. Nam Công Vị Ương không nề tránh tay Lâm Tịch, Bởi vì nếu như là chia thế gian này thành hai việc chắn ghét và không chắn ghét, ít ra hành động của Lâm Tịch hiện giờ không khiến nàng phải chắn ghét. Chỉ là khi Lâm Tịch rút thay về, nàng lại lập tức hỏi, sao vậy? À, không phải có bệnh chứ. Lâm Tịch buồn giàu nói, cho dù giữa chúng ta còn khoảng cách xa với nhau, nhưng rõ ràng là cô vừa dùng quang minh giúp ta chữa trị. Nếu muốn cảm ơn thì cũng là ta nói cảm ơn. Cô cảm ơn ta làm cái gì? Cô mặt của Nam Cung Vị Ương gần như là không thay đổi bình tĩnh nói Trừ thức quang minh này không có học Chỉ là lúc sử dụng rất là không thoải mái Khi trước người đã thay ta trị thương mà sử dụng nhiều lần Dĩ nhiên là người cứu ta Ta cứu người cũng không cần cách xáo Nhưng mà cảm giác này thật sự là không thoải mái Cho nên vẫn phải nói cảm ơn Lâm Tịch sững sốt một hồi rồi mấy thờ dài nói Đôi khi ta thật sự là hoài nghi cô có phải là người máy hay không đấy Nam Cung Vị Ương nhăn mày một hồi nói Ngươi lại nói mê sảng cái gì vậy? Lâm Tịch khẽ mỉm cười nói Ờ dù sao thì cũng là khích lệ cô thôi Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch một cái rồi nói Sao ta lại cảm thấy ngươi còn ẩn ý gì khác nữa? Cốc tâm âm cũng tươi cười nói Tâm tình của ngươi hiện giờ khá là tốt đấy Hắn nhìn Lâm Tịch mỉm cười nói Xem ra đã khôi phục được kha khá rồi nhỉ? Lâm Tịch nhìn cốc tâm âm vì quá lạnh mà mặt mũi hơi tái nhợt đi Chân thành gật đầu hắn không nói thêm gì nữa một mình ngươi đi về phía trước tạo thành một khoảng cách với mấy người nam cung vị ương Cốc tâm âm và tần tích biệt sau đó dừng lại nhắm hai mắt lại trong nhảy mắt hai mắt hắn nhắm lại một luồng khí tức khiến cho bất kỳ một thánh sư nào cũng phải run sợ từ trong người hắn nhanh chóng phát tán ra ngoài băng tuyết dưới chân hắn lập tức bị đứt phỡ ngay cả hàn khí vô cùng lạnh lẽo do thần nguyên băng tuyết phát ra cũng phải rời xa hắn tựa như cảm thấy sợ hãi lâm tịch lặng lặng cảm giác trong thế giới cảm giác của hắn, bánh xe màu xanh lá cây hiện giờ đã biến thành một mảnh tàn phến rất là nhỏ. ngay cả cảm giác mạnh mẽ quán bây giờ cũng gần như là không thể cảm giác được sự tồn tại của bánh xe màu xanh đó nữa. giống như là những gì mà nam cung vị ưng đã nói, đối với nàng cũng như là gốc tâm âm, Quang minh của điện tế thi là một chiêu thức không quá khó để học. nhưng khi trước chiến lực của nàng vô cùng kinh người, căn bản không cần học chiêu thức này. hơn nữa lâm tịch rất là tôn trọng các người già bên trong học viện tế thi. Nên hắn ta cũng tôn trọng toàn bộ ý nguyện của học viện tế thi, cho dù hắn ta đã từng cải tiến lại chương thức quang minh, cũng không truyền thụ cho người khác. Mà bây giờ điện tế thi của Vân Tần đã mất, hơn nữa sức mạnh của Trương Bình đang không ngừng tăng tiến, nên hắn cần đi trước Trương Bình. Theo như là những gì mà Trương Viện trưởng đã nói, hắn đúng là rất may mắn. Hắn không chỉ có một đồng hương như là Trương Viện Trường, hơn nữa còn có một người như là Nam Cung Vị Ương và cấp Tâm Âm làm đồng bạn của mình. Cũng nên kết thúc rồi cảm giác được bản thân mình vô cùng mạnh mẽ, cảm giác được các mảnh vỡ bánh xe màu xanh chuẩn bị biến mất hoàn toàn. hắn hít một hơi thở thật là sâu, sau đó lại thực hiện hành động tự sát, quán chú toàn bộ ý thức của mình vào trong mảnh vỡ bánh xe màu xanh đó. ầm, um, một tiếng động thật lớn vang lên, không khí quanh tân hắn chấn động, vô số băng tuyết trên người hắn bị một luồng sức mạnh khủng khiếp chấn bay ra ngoài, sức mạnh khổng lồ tự như là vô số thanh phi kiếm đang bay lượn có ẩn chứa sức mạnh cánh sư. Nguyên khí trong trời đất xung quanh lại hội tụ thành một cây trụ lớn, bao bọc cả người Lâm Tịch lại. Sau đó khiến mặt đất dưới chân hắn phải lõm sâu xuống mấy thước, rồi nhanh chóng quét tán ra bên ngoài. Mặc dù có Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt đã có chuẩn bị từ trước, ẩn thân sau một góc kín, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vô số băng tuyết bị phá vỡ tạo thành những âm thanh rít tai vô cùng kinh khủng như vậy, bọn họ đều đồng loạt biến sắc. So sánh với bất kỳ lần tu luyện nào lúc trước. Hột nguyên khí trời đất hội tụ nền này lại tựa hồ còn khổng lồ và kinh khủng hơn rất nhiều. Lâm Tịch kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng như là bao lần trước đầu của hắn đau đến mức tựa như là có vô số đau dịu đang chặt chém bên trong. Tinh thần hắn bị tổn thương nặng nề. Nhưng hắn ta lại không trực tiếp ngắt đi, hôn mê sâu như là nhiều lần trước. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được, sau khi nguyên khí mạnh mẽ trong trời đất không ngừng quán chú vào trong, cơ thể của hắn không phải đạt đến giới hạn như là nhiều lần trước nữa, mà là đang muốn nứt ra hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. trong lần tu luyện hiện giờ cảm giác của hắn đột nhiên phá cảnh, nên mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng còn chưa đau đớn đến mức khiến hắn trực tiếp hôn mê. tuy nhiên hồn lực của hắn lại đang không ngừng vận chuyển, khiến cho nguyên khí trời đất không ngừng quán trú vào. trong nháy mắt này hắn đã kịp thời hành động, khiến hồn lực của mình ngừng vận chuyển. khi mà cơ thể hắn đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nguyên khí mạnh mẽ bên ngoài, cột trụ nguyên khí đang bao vây thân thể hắn đột nhiên biến mất tạo thành vô số dòng khí lưu khủng khiếp từ dưới đất thổi ngược lên trời cao và cũng trong tích tắc đó cả người hắn bị đánh bay lên cao mấy chục thước ba người nam cung vị ương tần tích nguyệt và cốc tâm âm nhìn thấy như vậy cũng khiếp sợ không thôi ngay khi mà trụ cột nguyên khí kinh khủng và lâm tịch hoàn toàn mất liên lạc với nhau đột nhiên vòm trời ở cực bắc xa xăm lại chấn động sự trận động này cho thấy cả thần nguyên băng tuyết phải lai đầu gần như toàn bộ mặt đất đang bị đóng băng đều xuất hiện vô số vết nứt Một luồng khí tức vô cùng đáng sợ tràn ngập khắp trời đất, khiến cho nam công vị ương cảm thấy dường như bầu trời đang hé mờ. Ở hồ nước nóng xa xôi, loài yêu thú kiếm linh đã cảm thấy nguy hiểm trước khi mà bầu trời cực bắc chấn động. Loài yêu thú không có bao nhiêu trí khôn này cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Tất cả liều mạng xông vào hồ nước nóng, dường như muốn ẩn thân vĩnh viễn dưới đáy hồ. Những con kiếm linh màu trắng ở phía sau vội vàng chen trúc theo những con kiếm trắng đang ở trước sông vào hồ tạo thành một hình ảnh tựa như là có vô số con sóng ngược đang đánh về biển. Bỗng nhiên lại có một tiếng động khổng lồ và một cơn cuồng phong kinh khủng từ phương hướng di tích Cung Thanh Loan đánh tới, đánh bay đám kiếm linh màu trắng còn chưa kịp xuống hồ lên cao, rồi cả bọn cùng nhau nặng nề rất xuống hồ nước. Ở nơi xa có vô số khu vực bị đóng băng đột nhiên chấn động, phát ra tiếng cay vỡ giận người. Những con kiếm linh màu trắng đã suu châu xuống đáy hồ nước nóng liên tục xôn dày. Sau đó bọn nó cảm thấy áp lực trên người mình đã nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên bọn chúng lại hoảng sợ phát hiện có hơn phân nửa hồ nước nóng đã bị cơn cuồng phong kinh khủng khi nãy cuốn đi. Cùng lúc đó trên không trung lại xuất hiện những luồng sức mạnh kinh khủng khiến chúng phải hoàng hốt, sợ hãi. Hồ lực trong cơ thể lâm tịch xông ra ngoài giúp hắn ổn định thân hình trên không trung gần như là đứng huyền phủ. Hắn bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sau đó nhìn về di tích cung thanh ngoan với ánh mắt không thể tin được có cuồng phong đánh tới, vài giọt nước mưa rơi xuống người hắn. Bên trong thần nguyên băng tuyết lạnh giá này mưa lại bắt đầu rơi. Hàn khí lạnh vô cùng bị tán đi khắp nơi. Mặt đất bị đóng băng và dòng sông băng ngàn vạn năm qua cũng không thay đổi lại bị mưa xa đánh cho thổng nhiều chỗ. Sau đó có những tiếng động ầm ầm khủng khiếp lại từ vòng trời xa xôi truyền đến. Phóng đi cả người đang bị một cơn mưa xa kinh khủng như vậy bao vây, đáng lẽ ra tịnh không thể nhìn thấy bất kỳ một hình ảnh nào ở phía xa. Nhưng ngay nháy mắt mảnh vỡ của bánh xe màu xanh còn sót lại trong đầu hắn hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên hắn lại có một loại cảm ứng đặc biệt với nội cung di tích cung thanh loan. Và cũng ngay lúc hắn hoàn toàn khôi phục lại thần chí và cảm giác của mình, một hình ảnh vô cùng rõ ràng lại xuất hiện trong đầu quán. Hắn thấy, dòng nước xoáy màu nam tự như là vĩnh viễn đứng yên, vĩnh viễn huyền phù chi khung trung trợt co rút lại thành một điểm rất là nhỏ, sau đó hoàn toàn sụp đổ, biến mất khỏi không khí. Vô số không khí và nguyên khí từ trong hư không vô định bị điểm nhỏ đấy hút vào, rồi ngay khi điểm nhỏ đấy hoàn toàn biến mất, tất cả bộc phát tạo thành sức mạnh khổng lồ. Ngay cả di tích Cung Thanh Loan cũng không thể ngăn cản được luồng sức mạnh đó. Những phù văn được khắc họa trên khắp con đường bằng băng bên ngoài cung và những kiến trúc nội cung đột nhiên lóe sáng rồi từ từ sụp đổ. Tất cả kiến trúc bên trong Cung Thanh Loan cùng với con đường bằng băng tất cả đều bị đánh vỡ vụn, rồi bay về khắp bốn phương tám hướng tựa như là vẫn thạch. Sức mạnh khổng khiếp này thậm chí còn sinh ra khí nóng, xua tan đi hoàn khí lạnh lẽo xung quanh đó, tạo thành một cơn cuồng phong nóng thay đổi khí hậu, khiến mưa xa phải xuất hiện. Nam cùng vị ương, cốc tâm âm và tần tích nguyệt vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bọn họ đang bị mưa xa bao phủ, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm giác được cơn mưa xa này từ phương Bắc kéo đến, không ngừng bao phủ khắp nơi, rồi gian tràn khắp sơn mạch đăng thiên mơ xa không ngừng rơi. Nàng cung vị ương bình tĩnh lại, không còn rung động như là khi nãy nữa. Nàng nhìn lâm tịch đang huyền phù trên không trung, không cần cảm giác cụ thể lâm tịch như thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định cảnh giới lâm tịch hiện giờ đã vượt qua chưởng rào núi điện ngục khi ở thiên diềm quan. Bởi vì tất cả người tu hành đều biết chỉ có người đã bước vào một cảnh giới đại thánh sư mới có thể dựa vào hồn lực chấn động mà huyền phù trên không trung. Đây là kết quả nàng đã dự đoán tổ chức được, nên nàng chỉ nhìn lâm tịch một cái sau đó nhìn về phương ứng cung thanh loan nói chuyện gì đã xảy ra vậy lâm tịch rơi xuống đất ánh mắt nhìn nàng ta vô cùng phức tạp mà nói dòng nước xoáy đã biến mất rồi cung thanh loan cũng biến mất nam cung vị ương khẽ ngừng thở rồi hỏi tiếp một câu sao có thể như vậy có thể là vì hành động của ta đã khiến dòng nước xoáy màu lam mất thăng bằng lâm tịch trầm mặc một hồi rồi nói dòng nước xoáy đó tự như là một lỗ đen hoặc là một vì sao Và ta cũng không biết vì sao nó lại biến mất nữa. Nam công vị ương ngẩn đầu lên. Nàng không biết lỗ đen là cái gì. Nhưng nàng biết vì sao là gì. Nàng ngẩn đầu lên chỉ nhìn thấy mưa xa. Không nhìn thấy bất kỳ một vì sao nào. Nhưng nàng nghĩ rằng Lâm Tịch nói rất là đúng. Trên thế gian này liệu qua ai biết được lý do nào lại khiến các vì sao tạo thành hay biến mất cơ chứ? Dòng nước xoáy màu lam đó hoàn toàn biến mất rồi. Giống như là một cánh cửa đi tới thế giới khác đã hoàn toàn biến mất. Tưởng thần từ nay cũng biến mất, cũng nếu như là Lâm Tịch đã quyết định không rời khỏi thế gian này, nàng nghĩ cánh cửa đó, đó đóng lại có khi là lại một việc tốt. Chúng ta cần một chiếc thiền đấy. Đúng vào lúc này, cốc tâm âm lại cắt tiếng nói. Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Mặt đất đóng băng dưới chân họ đã bị nước bao phủ, mực nước thậm chí còn vượt qua gót chân của họ. Trong tầm mắt của họ, có rất nhiều khu vực bị đóng băng bắt đầu sụp đổ. Mà phần lớn thần nguyên băng tuyết có hơn ngàn vạn năm tích tụ hàn khí như vậy, đều có một màu lam độc ngầu. Nhưng sau khi bị nước mưa hòa tan, những mảnh băng đó lại biến thành màu xanh thầm, trông vô cùng sạch sẽ. Lâm Tịch dứt khoát gật đầu nói, nếu như thuận chiều gió, chúng ta có thể trở lại sân mạch đăng thiên nhanh hơn. Lượng nguyên khí bậc phát ở cực bắc thần nguyên băng tuyết vô cùng kinh người, thậm chí tạm thời thay đổi cả thần nguyên băng tuyết bị đóng băng vĩnh viễn có một cơn gió vô cùng ướt át từ sau sân mạch đăng thiên thổi đến trong một tuyết cốc nào đấy tại sân mạch đăng thiên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi tên là kỳ liên mặc và mười mấy tùy tùng quán ngẩng đầu nhìn bầu trời vốn đang có tuyết bay là lạ tả lại đột nhiên đổ mưa ban đầu tên thần quan kỳ liên mặc vốn được trương bình chú trọng và bồi dưỡng này lại không cảm thấy lạ thường hầu hết mấy tu hành trên thế gian này đều cho rằng trên thế gian này không có người nào có thể sinh sống quá lâu ở một nơi lạnh giá như là thần nguyên băng tuyết. Hơn nữa, sự thật chính là như vậy. Nếu như không có chỉ dẫn của Trương Viện Trường, không có một nơi an nghỉ như là hồ nước nóng, thế gian này sẽ không có thánh sư nào có thể cầm cự quá lâu ở thần nguyên băng tuyết. Cho nên mặc dù rất là trung thành với mệnh lệnh của Trương Bình, chờ đợi trong sân mạch đăng thiên, nhưng mà cũng như là nhiều người tu hành khác, Kỳ Liên mặc cảm thấy Lâm Tịch đã sớm chết trong thần nguyên băng tuyết. Nhiệt độ mùa hè cao hơn một chút, tuyết mịn hóa thành mưa. Hắn nghĩ đây là một chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy không ổn, bởi vì hơi nước trong không khí càng lúc càng ướt át. Từ lúc bắt đầu thì hơi nước rất là nhạt, biến thành mưa nhỏ, cuối cùng biến thành mưa sa tầm tã. Mưa sa không ngừng kéo dài, đã nhiều ngày rồi mà vẫn không dứt. Sơn cốc bé nhỏ ban đầu dùng để tránh gió tránh rét, đã không thể ở lại được nữa. Kỳ liên mạc và mười mấy tên tùy tùng của án ta phải rời danh chứng của mình lên sườn núi cao hơn mưa xa càng kéo dài như vậy kỳ liên mạc trông vẫn là bình thản mười mấy tùy tùng của án ta cũng tỏ ra rất là uy nghiêm và lạnh lùng nhưng sự khiếp sợ và sợ hãi trong lòng bọn chúng lại càng lúc càng lớn nhìn về bình nguyên bốn mùa cả bình nguyên bốn mùa rộng lớn cũng bị mưa xa bao phủ nhưng điều khiến cho kỳ liên mạc phải kinh hãi chính là chỗ tuyết đóng băng trên phần cao của sân mạch đăng thiên đã bị hòa tan phần tranh giới tuyết cũng bị chuyển rời lên trên. Có rất nhiều nơi vẫn bị tuyết trắng bao phủ, nhưng giờ đã lộ ra một phần nham thạch bị trôn bùi đằng sau. Mỗi ngày đều có một dòng nước lớn, tự như là đại hồng thủy từ sơn mạch đăng thiên chut xuống rồi lao xuống bình nguyên bốn mùa. Dù là tận mắt nhìn thấy uy thế của cơn đại hồng thủy này, hay là nghe thấy âm thanh của đại hồng thủy từ đằng xa, cũng khiến cho hai tay của kỳ liên mặc trong ống tay áo phải run rẩy. Những chỗ bị tuyết đóng băng vạn năm bên trong sân mạch đăng thiên bắt đầu tan rã. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Những cơn đại hồng thủy đã bắt đầu cắt đứt phần lớn nhiều con đường đi xuống sân mạch đăng thiên. Dưới sự cọ rửa của những cơn đại hồng thủy này, những mảnh đất thuộc bình nguyên bốn mùa tiếp giáp gần với sân mạch đăng thiên đã biến thành những hồ nước nhỏ. Mà có một số loại cây hoặc là cỏ xanh vốn không thể sinh tồn được, nhưng bây giờ lại mọc thẳng lên một cách tươi tốt, khiến cho hoang nguyên lạnh giá tự như biến thành một ốc đào. Kỳ liên mạc và một số thần quan khác cũng đang ở trong những nơi khác nhau của sân mạch đăng thiên tạm thời bị cắt liên lạc với nhau. Ngay cả việc săn bắn thức ăn cũng vô cùng khó khăn. Có mười mấy thiên tùy tùng đặc biệt phụng dưỡng, nguồn thức ăn của kỳ liên mạc tất nhiên là không thể bị thiếu hụt. Nhưng dưới áp lực tâm lý vô cùng khổng lồ, sắc mặt quán ta trở nên phô vàng, xương cỏ má hóp sâu vào bên trong lộ vẻ cao vút Kỳ liên mạc đang ở trong doanh trướng dùng điểm tâm, thỉnh thoảng lại nhìn mưa xa không ngừng rơi. Bắt đầu không thể không chế được tâm tình của mình nữa Tại sao mưa vẫn rơi Cơn mưa này rất cuộc là muốn kéo dài bao lâu Hắn bắt đầu nghĩ đến cuộc sống trước kia của mình ở núi điện ngục Nghĩ đến những đồng bạn của mình Khi đó những đệ tử núi điện ngục bình thường như hắn rất là khát vọng trời mưa Bởi vì sau một cơn mưa dù là vô cùng ít ỏi nhiệt độ của núi điện ngục cũng bớt nóng Không khí mát mẻ hơn Một số mùi gây mũi cũng biến mất nhưng bây giờ hắn mới biết được một khi trời mưa quá nhiều con người sẽ phải điên mất thôi. trong lúc mà kỳ liên mặc không thể nhịn được, thậm chí muốn xé nát danh chứng của mình, trong một danh chứng khác gần đó, một con hỏa khôi đột nhiên ngẩng đầu gào thét, trên người tàn phát ra khí nóng khiến cho cả con danh chứng tựa hồ muốn bốc cháy, khiến cho những giọt nước mưa rơi xuống gần đó biến thành hơi nước màu trắng bay đi. kỳ liên mặc không thể tin được mà đứng lên. ngay lúc hắn đứng lên. Doanh trứng đang bao vây con hỏa khôi đó thật sự bốc cháy, rồi rách tan thành bốn năm mảnh để lộ thân hình cao lớn của con hỏa khôi đó. Con hỏa khôi này nhanh chóng xuyên qua màn mưa, điên cuồng chạy lên một chỗ trên sườn núi. Kỳ lên mặt ngẩng đầu, hố hấp của hắn trong đáy mắt ngừng lại. Hắn nhìn thấy trên một tảng đá lớn cách con hỏa khôi đó khoảng mấy chục bước, có bốn bóng người đang đứng vững. Bốn người này đều cầm một cây dù. Bốn cây dù này vừa đơn sơ vừa mỏng nhưng vẫn có thể che mưa được. Chiến lược của Hỏa Khôi vốn mạnh hơn cả những thánh sư bình thường trên thế gian hiện giờ. Có rất ít người có thể dựa vào sức mạnh của mình mà đánh thắng được Hỏa Khôi. Nhưng Kỳ Điên Mạc lại nhìn thấy, đối mặt với con Hỏa Khôi đang điên cuồng sông tới như là một ngọn núi lửa phun trào. Một người trong bốn người đó bỗng nhiên ngẩn đầu lên, nhìn Hỏa Khôi một cái. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Kỳ Điên Mạc lại cảm thấy có vô số khí tức không thuộc về thế gian từ trên thân thể người này tàn phát ra ngoài. Tiếng gầm gừ của Hỏa Khôi nhanh chóng mắt Thân thể của nó dường như bị một luồng sức mạnh bàng bạc chấn trụ ngay trên công trung. Ánh lửa và cảnh khí bao quanh thân thể nó bị kéo dài ra, rồi một cách mờ ảo, tựa như là một cây gậy đang bị bốc cháy gặp phải cuồng phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giập tắt. Những giọt mưa rơi giữa người nọ và hỏa khôi chợt biến mất, rồi đồng loạt đánh về phía người hỏa khôi. Mỗi một giọt mưa đánh vào người hỏa khôi lại phát ra tiếng vang trầm thấp, tựa như có một cây cột lớn đập vào tường thân thể hòa khôi cao lớn lập tức bị đánh bay ngược về sau ầm ầm rơi xuống chắn bay danh chướng của kỳ, kỳ liên mặc kỳ lên mặc được bí truyền của trương bình nhưng khi đối mặt với sức mạnh vượt qua thánh sư như vậy hắn thậm chí còn không dám có ý nghĩ sẽ đối địch sau một tiếng ho khan nhẹ sự khó chịu dỡ ngực và bụng hắn mới được xoa dịu đi một ít sau đó hắn nhìn thấy rõ mặt mũi của bốn người trước mắt cảm nhận được con hỏa khôi kia bị thương nặng đến mức không thể nhúc nhích được cả người kỳ liên mặc bắt giác run rẩy không thôi Lúc này, tăng nhân mặc áo trắng rác viễn vẫn đang bước đi trong biển cát vô tận. Hai mắt của hắn đã khô hiếu như là những đóa hoa tàn, không còn dưỡng khí. Đối với biển cát vô tận xung quanh, hắn ta tự như là một hạt cát vô cùng bình thường. Nhưng khuôn mặt của hắn ta vô cùng kiên định, ý chí của hắn khiến người ta phải run sợ. Đây là ý chí tu hành của hắn, là hy vọng của chùa Bản Được. Chỉ khi kiếm được bổ nguyên của chùa Bản Được, tìm đọc được những công pháp xa xưa nhất, hắn mới có thể thay đổi được hiện trạng vốn có. Hắn cảm giác được mình đã tìm thấy vài đầu mối, nhưng chỉ là thiếu một cơ hội. Đúng vào lúc này hắn cảm thấy trong trời đất vô cùng khô khan, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơi nước. Đôi mắt hô khéo như là đá hoa tàn quán bắt đầu lóe sáng. Càng người của hắn nhanh chóng hút lấy hơi nước trong trời đất. Thậm chí còn có một dòng xoáy hút nước ngay trên ngực của hắn ta. Da thịt quán ta lại sang bóng, đôi mắt trở nên tinh khiết vô cùng. Hắn nhìn thấy hơi nước càng lúc càng nồng đạp, thấy được có mây đen cả lúc càng dày đang bao phủ cả bầu trời bao la. Một trận mưa lớn ầm ầm đổ xuống. Tại biển cát vô tận này, một cơn mưa lần đầu tiên xuất hiện trong hơn trăm ngàn năm qua ầm ầm đổ xuống. nước mưa cọ rửa mặt cát, nền đất trở nên ướt át, hỗn hợp cát nước chảy xuôi đi. Dần dần như vậy có nhiều chỗ bị lõm sâu xuống, xa mà khoang phu bị cỏ dựa liên tục. Giác viễn đứng yên tại chỗ, thân thể hắn hơi trùng xuống. Nhưng bồn cát lấp dưới hắn ta cũng bị nước cuốn trôi đi. Biển cát trước mặt hắn đang thay đổi. Có ánh sáng Phật vàng huy hoàng hiện ra trong biển cát. tựa như một con thuyền đắm rốt cuộc đã được nổi trên mặt nước. Bởi vì trong tầm mắt của hắn hiện nay, có một đầu Phật khổng lồ xuất hiện trong biển cát. Vị tăng nhân mã bào trắng này mỉm cười ôn nhuận. Cơ hội hắn ta luôn truy tìm, rốt cuộc đã xuất hiện. Biển cát vô tận đang đổ mưa. Chùa Bàn Nhược bắt đầu mưa, cả cổ quốc đường tháng cũng bị một cơn mưa lớn bao phủ. Vô số giọt mưa từ trên trời cao rơi xuống, rơi xuống đỉnh đầu Đại Thần Phật Chùa Bàn Nhược, rời trôi nhiều cát vàng vào bụi đất, khiến cho nhiều người đường tháng đi ra khỏi nhà, cảm tạ trời xanh đã ban cho một cơn mưa to như vậy. Từ trong những động quạt trên vách núi Chùa Bàn Nhược nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy những nồn nước mưa đang chảy dài trên mặt Đại Phật. Bất cứ ai cũng nghĩ rằng dường như Đại Phật đang thương xót rơi lệ. Chân Bỉ Lộ và Vân Hải đi lại trong những mênh mương của thành Lưu Sa. Xem xét mưa to như vậy có ảnh hưởng gì nhiều hay không? Hiện giờ bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong sa mạc vô tận. Bởi vì đã nhiều năm như vậy cổ quốc đồng thẳng chưa từng xuất hiện mưa to liên miên, càng không cần nói đến việc có mưa to bên trong biển cắt. Cho nên Chân Bỉ Lộ và Vân Hải đều cảm thấy sáng người và thoải mái, bởi vì bọn họ tin chắc đây là một loại dấu hiệu. Ở Đại Mãng xa xôi, núi điện ngục vốn đang rất là nóng bức cũng đang đổ mưa, thậm chí còn có mưa xa bên trong thiên ma ngục nguyên nữa. Bên trong thiên ma ngục nguyên thỉnh thoảng có dòng nước nóng phun trào, nhưng núi lửa nóng cháy, nham tương, khói trắng bốc lên hun hút, vốn đã xô tan đi một số hơi nước. Nên thiên ma ngục nguyên cũng tự như là sa mạc cắt vô tận vậy, trước nay chưa từng có mưa. Hiện giờ có vô số giọt mưa lạnh từ trên trời rơi xuống, đó chính là tai họa đối với thiên ma ngục nguyên. Ở thiên mang cục nguyên nóng hồi, mặt đất và núi đá bị nước lạnh đổ vào liên tục nứt vỡ. Vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, nhiều khe nứt xuất hiện, thậm chí còn có dấu hiệu suối đỏ. Nước lạnh rơi vào nham tương đỏ rực không tạo thành hiện tượng khói trắng bốc lên cao, mà biến thành một dòng nham tương căng phòng lên, phát ra tiếng vang tựa như là có vô số quả bom nhỏ bé. Đây chỉ là bắt đầu. Tai nạn kinh khủng hơn chính là sau khi mưa to liên tiếp rơi xuống. Một số nơi bắt đầu bị nguội lành, rồi nước đọng lại ở bên trên mặt đất. Nước lạnh theo những khe rãnh đã bị cỏ rửa thấm vào bên trong, trở nên nóng hơn. Sau đó sông thẳng vào trong dòng nham thạch, thậm chí còn có rất nhiều nước lạnh chảy vào bên trong khe núi lửa. Nhiều hơi nước như vậy đã khiến dòng nham tương phun trào, thậm chí khiến các ngọn núi lửa hoạt động trở lại. Giống như ngày tận thế đột nhiên phủ xuống thế gian, rất nhiều miệng núi lửa khổng lồ phun ra cột khói vô số nhám tương sông thẳng lên trời rồi rơi xuống. Nhám tương sông thẳng lên trời lập tức tích tụ lại tạo thành mây mưa đen. Mà bên trong những cơn mưa đen đó lại là những khối nhám tương khổng lồ đã bị đông lạnh. Tựa như một trận mưa sao băng, lại tự như là một cuộc nã pháo. khắp nơi đều có nhám tương rơi xuống. Đối với thần quan và đầy tớ núi luyện ngục, trận tai nạn này càng rõ ràng hơn. Những thần quan núi luyện ngục còn sống sót sau trận đại chiến có một không hai vừa rồi. Cùng với rất nhiều thần quan núi điện ngục vừa mới được trư thu sau đó, đang tích cực xua đuổi vô số đầy tớ núi điện ngục vào trong thiên mang ngục nguyên, khi mà nơi này trông như đang ngày bị tận thế. Có rất nhiều thần quan và đầy tớ chết trong nham tương, chết trong những dòng nước nóng đột nhiên phun trào, chết trong hơi nước nóng rực có khói độc xen lẫn. Người còn sống thì tiếp tục đi tới, hầu hết bọn họ đều không thể hiểu được trong tình huống thiên mang ngục nguyên nguy hiểm chết người như vậy. Tại sao đám người kia còn bắt họ xông vào trong trên mang ngục nguyên để làm cái gì? Tuy nhiên sau khi nhìn thấy có thần quan bên trong đi tới tiếp ứng, bọn họ mới phát hiện thì ra sâu trong trên mang ngục nguyên vẫn còn có rất nhiều thần quan được coi là tâm phúc của Trương Bình đang hoạt động không mệt mỏi. Sứ mạng của bọn họ hiện giờ chính là đưa một số đồ vật ra ngoài, đồng thời ra sức giữ gìn vài nơi không bị hủy diệt trong khi tai nạn đang diễn ra. Thì mà ngục nguyên cũng giống như là thần nguyên băng tuyết, giọng đó đến mức khó tưởng tượng được mặc dù biết rõ rất có thể bên trong có cất giấu bí mật của ma vương, mặc dù biết rõ bên trong có hơn trăm thần quan núi luyện ngục đang hoạt động, nhưng so với thiên mang ngục nguyên rộng lớn như vậy, hơn trăm thiên thần quan núi luyện ngục cũng chỉ là những chiếc lá nhỏ, căn bản không thể quản lý chặt chẽ hành tung của bọn họ được. Nhưng lần tiến vào thiên mang ngục nguyên này lại quá vội vàng, mà số lượng thần quan và nông nô núi luyện ngục tiến vào bên trong thì cũng đông hơn trước rất là nhiều lần. vô số người đã chết trên đường đi vì những tai nạn không thể ngờ tới. Nên bọn thần quan núi luyện ngục không thể xóa đi dấu tích được Một đôi mắt đang theo dõi các thần quan núi luyện ngục Chủ nhân của đôi mắt đấy là Mộ Tử Sơn Quần áo của hắn ta đã sớm bị bụi đất đông cứng lại Hơn nữa trên bầu trời hiện giờ có rất nhiều mưa đen rơi xuống Nên trong hắn ta càng giống như là một khối nham thạch đen trong núi lửa. Truy Tung theo đội thần quan núi luyện ngục này nhiều ngày Hắn cuối cùng nhìn thấy một hình ảnh không thể tin được Hắn nhìn thấy rất nhiều thần quan núi liện ngục đang xô đuổi các đầy tớ may mắn còn sống, hoàn thành một công trình to lớn. Có rất nhiều tảng đá lớn được xây chồng bên nhau, bên dưới đã có những khe rãnh rất là sâu. Toàn bộ sự cố gắng này chỉ vì mục đích ngăn ngừa có nước lạnh tràn vào trong một sân cốc ở chính giữa. Hắn nhìn thấy bên trong sân cốc được rất nhiều tảng đá lớn ngăn chặn lại có một mặt người khổng lồ. Có rất nhiều thần quan đang đứng trên mặt người khổng lồ cố gắng vớt cái gì đó, rồi đưa cho một đội ngũ vận chuyển ra bên ngoài. Mộ Tử Sơn không biết đây là nơi mà ngày xưa Trương Bình đã lấy được truyền thừa của Ma Vương. Nhưng với tâm tình hoàng sợ bây giờ cộng thêm với việc theo dõi một hồi lâu, hắn rất của có thể xác định nguyên nhân khiến cho bọn thần quan này hoàng hốt bảo vệ nguồn tài nguyên bên dưới là vì lo sợ sẽ có bị là vì lo sợ sẽ bị cạn kiệt. Sau đấy hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lâm Tịch, nghĩ tới một khả năng. Thật ra thì bên trong trên mang ngọc nguyên này không chỉ có riêng một người trẻ tuổi có viện thanh loan là Mộ Tử Sơn đang hoạt động. Vạn Hiền Vũ còn sống. Nguyên nhân hắn còn sống không phải vì vận may của hắn ta quá nhiều, hay là vì không gặp nguy hiểm gì trong thiên ma ngọc nguyên, mà bởi vì hắn vẫn luôn đứng trong một ngọn núi lửa không hoạt động đã lâu của thiên ma ngọc nguyên. Ở một nơi như là thiên ma ngọc nguyên, chỉ cần đứng yên tại một nơi, có đủ thức ăn và nước uống, dĩ nhiên sẽ không thể dễ dàng chết đi. Bên trong ngọn núi lửa không hoạt động này có một loại cây cao hơn hắn khoảng một cái đầu. Bên trên những cái cây này có một loại quả màu đỏ. Nhờ có loại cỏ màu đỏ có thể ăn được mà hắn đã chống chịu được qua nhiều ngày. Đối diện hắn, tại một khe sâu có một dòng nham tương đang chảy xuôi, là một miệng núi lửa khác, ngay bên trong ngọn núi lửa ở bên ngoài. Trong miệng núi lửa này có rất nhiều loại thực vật kỳ lạ, chứ không phải chỉ là một loại quả màu đỏ như là miệng núi lửa hắn đang đứng. Nhưng nếu như là chỉ vì những loại thực vật kỳ lạ đó, tất nhiên hắn sẽ không thể dùng lại lâu như vậy được. Người nhân hắn đang đứng lại, Là vì bên trong miệng ngọn núi lửa đó còn có một bóng người khổng lồ Hỏa khôi Cho tới nay nguyên nhân nào khiến cho con yêu thú hình người khổng lồ Có tuổi thọ và chiến lực hơn hẳn người bình thường Luôn ngay theo mệnh lệnh chương bình vẫn là một câu đố Nếu như có thể tìm hiểu được bí mật bên trong đó Hoặc có thể dùng nó để áp chế chương bình Phần lớn của người vân tần sẽ lớn hơn rất nhiều Cho nên kể từ khi phát hiện được bên trong ngọn núi lửa này có một loại ma chơi lạ thường Rồi phát hiện thấy con hỏa khôi này Hắn vẫn luôn tìm phục tại đây, quan sát tập tính của Hỏa Khôi. Tại nhận được bên trong trên mang ngục Nguyên này có một cơn mưa to liên miên như vậy, Văn hiền Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không biết tại sao thiên mang ngục Nguyên đột nhiên lại có biến hóa to lớn như vậy. Nhưng điều càng khiến hắn khiếp sợ hơn chính là dường như con hỏa khôi kia không thể chịu được nước mưa, nên nó đã rời khỏi miệng núi lửa đó, chạy nhanh vào một nơi có khói nóng bốc lên dày đặc ở nơi xa. Nước mưa không ngừng rơi xuống, Nên bùn đất miệng núi lửa kia cũng bị nước quấn trôi đi. Sau đó hắn nhìn thấy bùn đất của miệng núi lửa ở nơi đó thật là khác thường, bởi vì bùn đất ở đấy chỉ là một tầng mỏng. Bên dưới những loài thực vật kỳ lạ và mới hiện rõ gốc rễ vì bùn đất đã bị quấn trôi là một lớp màu trắng khô sơ sắc. Tiếp theo hắn đã thấy rõ nơi đấy có rất nhiều xương khô. Hắn bỗng nhìn nhín thở, bởi vì hắn ta đã hiểu được tại sao khi mà đêm tối buông xuống, ở đây lại có rất nhiều loại mai chơi kỳ lạ. Tiếp theo hắn nhìn thấy những xương khô đó vô cùng khổng lồ, mà bên dưới đống xương khô đấy lại là một nền đất được xây từ một loại nham thạch màu hồng đỏ. Trận mưa xa này càn quét cả thế gian, thành Trung Châu đang bị một cơn mưa xa bao phổ. Trong một hẻm nhỏ vắng vẻ ở thành Trung Châu, đang có một trận tranh cãi lẻ lừa. Một nam tử mập mạp mặc áo bào màu trắng được may từ loại lụa quyền quý, đang dùng tay che mũi, nhìn về cống ngầm phát ra mùi hôi thối với mắt chán ghét và vã về hắn chính là một nam tử khác có vóc người thon gầy, mặc một bộ quần áo màu đỏ. Khi mà cơn mưa to này ráng xuống, những giáo hội thờ phụng Ma Vương bắt đầu truyền tin nói rằng thế gian đã tận thế. Cơn mưa to này chính là một sự trừng phạt của trời cao dành cho những người không phụng sự Ma Vương. Nói rằng mỗi người trên thế gian đều có tội nghiệt, chỉ có thờ phụng Ma Vương mới có thể được Ma Vương che chở, tiếp tục sống sót. Hiện giờ tên nam tử mập mạp mặc áo bào màu trắng chính là một trong những người thuộc giáo hội này, mà tên nam tử mặc áo bào màu đỏ đang cãi vã với hắn lại đến từ giáo hội khác. Giáo hội đó lại dạy rằng thế gian này chỉ cần bản thân mới tự cứu được mình. Một khi trừ đi nỗi sợ trong lòng, tất nhiên sẽ không sợ ma vương nữa. Cuối cùng tiêu diệt ma vương khỏi thế gian. Hai người thuộc hai giáo hội có giáo nghĩa hoàn toàn tránh ngược nhau đều cùng lúc đến con hẻm nhỏ này để truyền giáo. Đi theo bọn họ còn có vài tín đồ dùng kính hơn nữa họ lại muốn chiêu thu thêm tín đồ ở đây nên sau một lúc gặp nhau hai người lập tức cãi vã như vậy tên nam tử thon gầy mặc áo bào màu trắng giỗi ra một ngón tay chỉ vào tên mập cười nói này này này cái tên mập họ âu kia ngươi vốn chỉ là một tên lưu manh của cái sòng bạc bắc thành một người như ngươi chả lẽ chỉ cần mặc áo bào vào giả hình giả dạng lại trở thành sứ giả ma vương sao <cười> Như vậy thì một con gà mặc đồ mới vào Cũng có thể tự xưng là thần thú ma vương sao Tướng cười bốn phía vang lên Nhưng nam tử mập mạp này lại không xấu hổ Ngược lại còn tươi cười nói Ở thì người nói không sai Một tên lưu manh như ta chỉ cần thờ phụ ma vương là sẽ nhận được chiếu cố Sống tốt như vậy Tại sao các người không tin thờ phụ ma vương cơ chứ Còn ngươi đọc nhiều sách như vậy Nhưng mà chưa thi cử được công danh mà dám chất vấn ma vương sao Cũng vì có những người như ngươi mà mưa sa mới đổ xuống như vậy, lưu lụy nhiều người đấy. Người tham gia cãi vã hai bên càng lúc càng nhiều. Ở thành Trung Châu thông thường những cuộc cãi vã như vậy sẽ biến thành âu đà. Tuy nhiên trong lần này, mặc dù hai bên đã tranh cãi đến mức đỏ mặt, nhưng mà cuối cùng cũng không ra tay. Tên nam tử mập mạp mà áo bào màu trắng ngăn cản những tín đồ đang quá khích có định ra tay bên mình, kinh thường và nói. Ê, hey, không cần chúng ta ra tay. Ma vương tự nhiên sẽ trừng phạt họ thôi Nam tử thon cầy Cũng kéo áo những tín đồ bên mình Trả lời một cách mỉa mai <cười> Nếu như chúng ta cũng thô bạo như bọn họ Chẳng phải chúng ta cũng biến thành Tín đồ ma vương sao Trong khi cãi phá kịch liệt như vậy Không có ai ý tới một chiếc xe người nào đó Đang dừng ở ngoài hẻm Trương Bình mặc bộ bộ quần áo bình thường Và trưởng công chúa Vân Tần Đang ở trong xe ngựa này Ngày thấy cãi phá như vậy Trường công chúa trầm mặc một hồi Rốt cuộc mới nhìn Trương Bình châm trọc Người dẫn ta ra ngoài thành Chính là muốn cho ta xem những lời đồn thổi Thủ đoạn mây hoặc lòng người này sao Trương Bình cực kỳ lạnh lùng Ánh mắt của hắn ta tựa như là Có những giọt nước mưa tích tụ trên mái hiên rồi rơi xuống Không có một bất kỳ một âm thanh tình cảm nào Chỉ là một đồ vật phản chiếu lại trên thế gian hiện nay Đối với sự dễu cật của trường công chúa Hắn ta vẫn cực kỳ lạnh lùng Đồng thời bình thản lắc đầu nói Ta dẫn ngươi đến đây không phải vì muốn cho ngươi xem cách thức ta dùng để chiếu thu tín đồ, mà là muốn ngươi nhìn xem từ phần đám người trên thế gian này thật là buồn cười và đáng buồn cười biết bao. Những người này cãi vã mãi như vậy, nhưng bọn hắn không ngờ rằng kể cả người đứng sau lưng họ là ta, ta cũng chưa bao giờ quan tâm bọn hắn theo tin ngưỡng nào cả. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu, tâm mắt của bọn họ đã nhỏ bé như vậy, luôn luôn bị ta thao túng. Không chỉ riêng bọn họ, vì vật lớn người trên thế gian này đều giống nhau. Dù là theo loại tín ngưỡng nào, hay là cho rằng mình đang làm việc rất là có ý nghĩa. Nhưng thật ra họ chỉ là những đồ chơi của ma vương. Mọi chuyện họ làm cũng thật là buồn cười, và đáng buồn cười. Sau khi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nhìn trưởng công chúa và nói. Hơn nữa, người thấy không? Những người này cũng đã dần quên đi việc chiến đấu rồi. Trương vị trưởng có thể thay đổi vân tần ta cũng có thể đấy. Mà vườn có vô số hóa thân Hiện tại không chỉ là một đường phố này đâu Mà khắp cả văn tần hiện nay Có rất nhiều tín đồ mặc áo bào đen và đỏ Bước đi đó vốn là hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau Nhưng đều bị ta thao túng Cho nên ngươi căn bản không thể chống lại được ta trưởng công chúa hơi biến sắc Nhưng nàng lại không nhìn trưng bình Mà nhìn từng giọt mưa đang rơi bên ngoài Thông qua màn cửa chậm rãi đến tiếng Nhưng ngươi cũng hiểu rằng Mặc dù ngươi tự nhận mình cao cao tại thượng Là ma vương quan sát cả thế gian Nhưng cơn mưa này rơi xuống cũng không phải là do ý chí của ngươi đâu Ngươi cũng căn bản không biết tại sao đã có cơn mưa lớn như vậy rơi xuống Trong mắt ta cơn mưa lớn như vậy là một dấu hiệu đấy Trương Bình cũng nhìn mưa bụi bên ngoài lạnh lùng cười cười không nói gì Xe ngựa chậm rãi di chuyển tiến vào một con phố khác Con phố này không cách xa ngõ hẻm đang cãi phá khi nãy Thỉnh thoảng lại có âm thanh lớn tiếng chuyển đến. Nếu như là lúc bình thường dân chúng trong con phố này đã chạy tới ngõ hẻm kia để xem náo nhiệt. Nhưng bởi vì bây giờ mưa to, nên phần lớn mọi người đều ở lại trong nhà của mình. Xe ngựa dừng lại trước một căn nhà ở đầu phố. Chuẩn công chúa không rõ dụng ý của Trương Bình. Nàng nhìn thấy ngôi nhà này rất là bình thường. Một đôi vợ chồng trẻ đang mải mê đo giản trúc. Nghe thấy âm thanh bánh xe ngựa chạy tới. Thấy trước nhà mình có một chiếc xe ngựa tôi gọi chồng trẻ này đều rất là kinh ngạc không biết là ai tới nhà mình trưởng công chúa thấy người chồng bị thương tập ở chân lúc đi thì hơi cả thọt sau đó nàng nhìn thấy có một cô bé thắt bím tóc chạy nhanh từ trong nhà ra ngoài cha ơi là tam thúc sao trưởng công chúa cảm nhận được câu hỏi này của cô bé tràn đầy sự mong đợi nàng càng không thể biết được gia đình này rất cuộc có quan hệ gì với trương bình đúng vào lúc này trương bình lạnh lùng gõ gõ ngón tay của mình vài luồng hồn lực từ đầu ngón tay hắn thấm ra ngoài trong nháy mắt biến thành sát ý thô bạo vài giọt mưa biến thành thủy kiếm vô hình đâm thẳng vào người cô bé kia và cha mẹ của mình trưởng công chúa lập tức biến sắc sắc mặt tái như là tờ giấy trắng lòng ngực cô bé đỏ thắm đầy máu tươi cả người bay mạnh ra sau đụng vào đôi vợ chồng trẻ rồi nặng nề rơi xuống xe ngựa lại di chuyển đi về một ngôi nhà khác khi mà âm thanh bánh xe ngựa vang lên chẳng công chúa mới run rẩy nàng lập tức nhìn về Trương Bình với ánh mắt vô cùng tức giận lạnh lùng nói. Gia đình này, rốt cuộc là có quan hệ gì với ngươi? Dù như thế nào đi nữa, cô bé kia có tội tình gì cơ chứ? ngay cả một cô bé như vậy mà ngươi cũng không buông tha, nhận tâm giết chết sao? Người nói không sai, ta cũng cho rằng cơn mưa to này là một dấu hiệu gì đó, nên ta phải tranh thủ thời gian làm vài chuyện. Trương Bình lệnh đồng nói, đồng thời thản nhiên nhìn trưởng công chúa đang rất là tức giận, chào phủng nói. Người nghĩ sai rồi. Gia đình này căn bản không có quan hệ gì với học viện Thanh Loan hay là thế lực nào chống đối ta. Bọn họ vốn không biết ta, nhưng đây chính là chuyện mà ta muốn cho ngươi thấy. Trưởng công chúa đột nhiên dứng sờ. Ngươi phải hiểu rằng Lâm Tịch quan tâm đến sự sống chết của những người này. Ngươi cũng quan tâm đến họ, nhưng ta không để ý. Hàng năm không biết có bao nhiêu người nông nô chết trong hầm mò đú liệt ngục. Thậm chí còn có những nông nô không lớn hơn cô bé kia là bao nhiêu đâu. Trương Bình trào phủ nhìn nàng, bình tĩnh nói. Nếu như ngươi không hàng phục ta, ta sẽ để cho ngươi xem tiếp. Ta sẽ giết chết mọi người trong phố này, sau đó lại đến phố khác. Thậm chí giết chết cả trăm vạn người trong thành Trung Châu. Chắc người cũng biết ta có thể làm được việc này chứ. Xe ngựa khẽ di chuyển, có mấy luồng sức mạnh theo nước mưa rồi xuyên thẳng vào trong những tường viện. Như là những cây tên mạnh mẽ Một loạt âm thanh máu thịt bị tên xuyên qua liên tiếp vang lên Trong lúc giết chết gia đình thứ hai Trương Bình vẫn đang nói chuyện với trưởng công chúa Khuôn mặt vô cùng lạnh lùng Trưởng công chúa tức giận đến mức không thể tức giận hơn Nàng nhìn Trương Bình lạnh lùng trước mặt mình và nói Mặc dù là ngươi có thể tàn sát hết mọi người trong thành Trung Châu ngươi làm như vậy là có ý nghĩa gì chứ Chỉ có những con kiến hôi luôn đi theo ngươi Mới khiến ngươi cảm thấy mình cao cao tại thượng thôi Trương Bình lắc đầu nói: Không không không không, ngươi sai lầm rồi đấy. Đây chỉ là ý nghĩ của ngươi thôi. Cách nghĩ của ta và ngươi hoàn toàn khác nhau. Đối với người như ta, cho dù có trăm vạn người hàng phục ta, thì cũng không bằng một người như ngươi hàng phục ta đâu. Trưởng công chúa hét lên: Ngươi là đồ điên, là một cái đồ cầm thú. Nhưng trong thai Trương Bình, tiếng hét của nàng ta tự như quá buồn cười. Bởi vì xe ngựa vẫn đi về phía trước, vẫn tiến tới gia đình thứ ba. Dừng tay. Ngay khi ký tức trên người Trương Bình chấn động, chuẩn bị đánh văng màn xe ngựa, đôi môi của trưởng công chúa run rẩy vang lên. "Nếu như đây là yêu cầu của ngươi, ta có thể đồng ý với ngươi." "Thật ra ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao ngươi lại căm hận ta như vậy." Trương Bình nhìn đôi môi mỏng của nàng bình tĩnh hỏi, Người cũng có thể hiểu được những gì mà Lâm Tịch có thể cho ngươi Và ta cũng có thể cho ngươi Hơn nữa thậm chí ta còn có thể cho ngươi nhiều hơn hắn Đó, đó là vì hắn ta cũng như ta Đều cảm thấy thế gian này thật là tốt đẹp Trường công Chúa ngẩng đầu Không sợ hãi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng quán lạnh giọng nói Mà trống mắt ngươi Thế gian này thật là vốn buồn cười sao <cười> Thế gian này tốt đẹp thì sao chứ Trương Bình bỗng nhiên nở ra một độ cười lạnh lùng Điều ta hy vọng bây giờ chính là hắn còn sống Ta càng ngày càng muốn đánh bại cả thế gian Mà ngươi vắn đều cảm thấy tốt đẹp đấy Để lúc đó ta nhất định sẽ thỏa mãn hơn Có rất nhiều người trên thế gian này đang nhìn trận mưa to Tràn nan khắp nơi Đường sáng ngập nước, đồng rụng chìm trong nước lũ Mà mưa to vẫn không có dấu hiệu ngừng lại Khiến cho nhiều người bất xác cảm thấy sợ hãi Cảm thấy cơn mưa này sẽ không ngừng lại Nhưng có rất nhiều người tu hành cao cấp lại không lo lắng. Bởi vì mặc dù bọn họ không biết vì sao lại có cơn mưa to liên miên nhiều ngày như vậy, nhưng nhờ có cảm giác cường đại đến bọn họ có thể khẳng định hơi nước trong không khí đã nhạt đi rất nhiều. Cho nên trận mưa to này nhất định sẽ chấm dứt. Trong khi mà trương Bình hoàn toàn để lộ ra bộ mặt ghét thay ghét đắng thế gian này và lãnh khúc của mình trước trưởng Công Chúa, trưởng Công Chúa đã đi ra khỏi xe ngựa, đi vào trong Hoàng Thành Trung Châu, tới Điện Kim Loan, trợ tập Nội Các bắt đầu chấn chỉnh lại triều cương. Trưởng công chúa xuất hiện khiến cho mọi người phải rung đầu. Một số quan viên không hiểu chuyện cho rằng công chúa đã âm thầm lại bỏ hết chứng ngại ngăn cản mình tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Rốt cuộc đã tiến vào được trong hoàng thành, nên những quan viên này kích động tới mức rơi cả nước mắt. Nhưng có một số quan viên biết chuyện lại khóc to lên, bởi vì bọn họ biết việc trưởng công chúa chính thức xuất hiện như vậy, cũng có nghĩa là nàng đã nhượng bộ trung bình. Sau khi trưởng công chúa xuất hiện, nàng không hề nhắc tới học viện thanh loan hay là núi luyện ngục, chỉ là chăm chú chủ trì chính vụ, tiến hành một loại bổ nhiệm và bãi nhiệm, xử lý lạn lụt, chấn chỉnh quân đội. Việc bổ nhiệm và bãi nhiệm của nàng vô cùng mạch lạc, dội theo luật pháp phân tầng, sử dụng người thích hợp, không hề đặc biệt bổ nhiệm nhưng về một bên nào. thậm chí ngay cả một số quan viên tâm phúc của hứa trong ngôn lãnh trấn nam và dung gia cũng bị nàng cũ thay mới thay đổi lại một số vị trí. Những việc nàng làm rất giống như là một hoàng đế đang tiến hành cải cách sau một loạt chiến tranh cũng như là tai họa. Đây là điều trung bình cần nàng làm. Thật ra đây cũng là điều mà Lâm Tịch hy vọng nàng làm. Chỉ là nhờ ở những thời điểm khác nhau, cùng một hành động như lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ cả Vân Tần đang rất là loạn, tựa như trở lại trước khi Vân Tần đập quốc, vô số chư hầu dòng binh cắt đất. Nhưng thế cục loạn lạc bây giờ lại có rất nhiều nguyên nhân do nàng. Những thế lực ủng hộ nàng, Học viện Thanh Loan, hoặc chỉ đơn thuần là những dòng họ coi trường tồn thị đích thật là con trời làm nên. Chính nàng học viện Thanh Loan cũng rất mong muốn thế cục loạn lạc này có thể tiếp tục kéo dài. Trong tình thế loạn lạc đó, bất kể Trương Bình có giết chết bao nhiêu người tu hành, đều hắn ta làm tối đa cũng chỉ là giúp thành Trung Châu ổn định, không chế một số quân đội thành Trung Châu. Nhưng một khi mà Trần Công Chúa hoàn toàn bình ổn được tình thế phân tần hiện giờ, Trương Bình sẽ không cần lo lắng quân đội địa phương tiến công vào thành Trung Châu nữa. Cho dù hắn ta không lộ diện nữa, khiến cho càng ngày càng có nhiều người quên hắn đi hoặc là không để tới nữa, cho rằng Đế quốc Vân Tần đã thực sự được trưởng công chúa nắm giữ trong tay, nhưng hắn lại có thể dễ dàng tấn công và thế giới người tu hành hơn. Cho dù hắn không muốn thông qua trưởng công chúa Vân Tần điều động nhiều binh lính Vân Tần, cho dù các quân đội Vân Tần vẫn yên ổn thủ vững ở vị trí của mình, việc này cũng sẽ giúp hắn có ít kẻ tù hơn. Đệ tử của hắn cũng sẽ gia nhập vào thế giới người tu hành các tín đồ của hắn sẽ trở thành quân đội của hắn, mà vương cần có người giúp hắn chấn chỉnh lại thế gian, sau đó hắn sẽ sử dụng cả thế gian tốt hơn, giúp hắn đối phó với kẻ thù của mình. Mà phần lớn người trên thế gian lại không biết mình đang làm gì, tự như tên mập mặc áo bào trắng và người thanh niên mặc áo bào đỏ đang cãi nhau trong hẻm nhỏ vậy. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi mà trưởng công chúa xuất hiện ở hoàng thành trung châu, ngồi trên ghế dài chấn chỉnh triều cương. Đồng thời, cơn mưa to liên miên nhiều ngày cũng dừng lại. Vô số người văn tần đứng trên những con đường bụt lầy mà lớn tiếng hoan hô. Rất nhiều người cho rằng trưởng Công Chúa chấp chính đã mang lại niềm may mắn. Trước kia có nhiều người phản đối Hoàng Thành Trung Châu. Mục đích chính của họ là phản đối nội các mới được xây dựng tạm thời. Hiện giờ trưởng Công Chúa đã nắm triều đình trong tay. Dân chúng phân tần bình thường cảm thấy việc phản đối không còn ý nghĩa gì nữa. Ngược lại bây giờ họ lại cảm thấy những thế lực phản đối lại đang có ý đổi xấu với triều đình phân tần. Trương Bình hiện đang không ở trong thành Trung Châu, bởi vì sau khi mưa to dồn lại, hắn đã đi tới một công xưởng ở phía nam ngoài thành. Cho dù là rời xa thành Trung Châu, nhưng bởi vì được vô số tín ngưỡng trung thành phụng dưỡng, nên những nơi hắn đi qua đã được trang hoàng không khác gì hoàng cung cả. Một tên tín đồ mặc hồng bào vội vàng dọn dẹp mặt đất Trương Bình chuẩn bị bước lên sau đấy nhanh chóng lấy ra những khay đựng thức ăn bằng ngọc vô cùng tinh tế đặt lên trước bàn ăn của trương bình ai cũng có thể nhận ra người này rất là trung thành với trương bình nhưng khi nhìn vào tên tín đồ trung thành này trương bình lại không cảm thấy vui vẻ cho dù là tên tín đồ này có trung thành gắn bao nhiêu hắn cũng chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi bởi vì hắn biết nguyên nhân khiến cho tên tín đồ mặc áo bào hồng này trung thành như vậy là bởi vì hắn ta đã giúp người này trở thành người tu hành sau đó ban cả chị dâu mà người này luôn yêu thích thành thê tử quán, cho nên mặc dù tên tín đồ trẻ tuổi mã hồng bào luôn tỏ ra thành kính với hắn, nhưng trong mắt của hắn, tên tín đồ này lại vô cùng xấu xí. trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, phần lớn người trên thế gian này đều xấu xí như là tên tín đồ trẻ tuổi này phải. mặc dù vẫn có một số người cự tuyệt hắn tự như là lão bản cửa hàng mà hắn ta đã từng giết, khiến hắn hơi tức giận, nhưng theo hắn nghĩ, đó cũng chỉ là một người quá là nhu nhược vì thế trong mắt của anh ta thế gian này vốn vô cùng xấu xí mọi vật mọi người đều vô cùng rất là xấu xí trước khi mà lâm tịch nam cung vị ương tần Tích nguyệt tiến vào sơn mạch đăng thiên trương bình đã dùng khí thế hoặc là hàng phục hoặc là tử vong để xuất hiện trước mặt mọi người tu hành phân tần khiến cho người tu hành phân tần bắt buộc phải lựa chọn chỗ đứng của mình tạo thành những cuộc chém giết giữa những người tu hành phân tần mà sau khi đám người lâm tịch vượt qua sơn mạch đăng thiên chính thức tiến vào thần nguyên băng tuyết một cuộc đại chiến đã diễn ra trên núi luyện ngục khiến vô số người tu hành và quân đội chết đi mà trương bình cũng từng đích thân tới bắc bộ vân tần càn quét sẽ chết, chết tất cả người tu hành vân tần phản đối hắn so sánh với bất kỳ triều đại nào đã từng xuất hiện trên thế gian này số lượng người tu hành hiện giờ vô cùng ít ỏi mà phía bắc vân tần tất cả người tu hành phản đối trương bình gần như đã bị tiêu diệt chỉ còn lại những tín đồ thể trung thành mấy pha vương Trong khi mà Trương Bình đang thưởng thức những món ăn do các tín đồ trung thành của mình dâng lên trong một công xưởng bên ngoài thành Trung Châu, đám người lâm tịch trong trang phục tiểu thương bình thường đã đi ra khỏi một cửa hàng của Đại Đức Tường. Khi vừa bước ra ngoài lâm tịch bất giác lắc đầu gợi cười vô cùng khó coi. Trường công chúa có thể cấm gợi đến bây giờ đúng thật sự là không dễ. Nam Cung Vị Ương nhìn hắn chân thành nói, so với những gì ta đã tưởng tượng, nàng ta làm rất tốt. Ta hiểu ý của cô, nhưng chỉ là ta không nghĩ tới trưởng công chúa. Lâm Tịch biết nàng hiểu nhầm ý mình nên khẽ lắc đầu rồi nhẹ giọng nói. Ta cần phải có thời gian để thích ứng với việc mình mất đi năng lực tướng thần. Sau khi mà nhìn thấy những tin tức trên tạo cao, thứ đầu tiên ta nghĩ tới chính là trực tiếp sẽ đến thành Trung Châu, giết chết hắn ta. Nhưng hiện giờ thì cuộc sống của ta không còn có thể thử nghiệm được nữa, nên ta ít nhất phải làm mọi việc thật là ổn thỏa. Ít nhất là phải xác định được ta đã mạnh hơn hắn hay là chưa. Cóc tâm âm khẽ mỉm cười nói Ngươi có thể nói ra điều này Cho thấy ngươi sẽ nhanh chóng thích ứng với việc bản thân mình thay đổi thôi Tần Tích Nguyệt hít sâu một hơi Mặc dù là trong thị trấn các nàng đang đứng chỉ là một nơi vắng về Nhưng khoảng cách từ đây cho đến Trung Bộ Vân Tần lại còn không còn xa xôi nữa Bây giờ chúng ta phải làm gì? Nàng bắt giác nhìn ba người lâm tịch nhẹ giọng hỏi hắn muốn biến cả thế gian này thành kẻ thù của ngươi Cóc tâm âm mỉm cười nhìn lâm tịch nói Điều này không chỉ giúp hắn mạnh hơn, ngoài ra nếu như là có thể để cả thế gian đánh bại ngươi, hắn ta nhất định sẽ thỏa mãn hơn. Lâm Tịch gật đầu, quay đầu nhìn về cửa hàng Đại Đức Tường, nho nhỏ sau mình, nhìn những khối tạo cao được đặt trên kệ nói. Chỉ tiếc là hắn không biết Đại Đức Tường là của ta, và cũng không biết sau một thời gian lâu như vậy, vẫn có người tin tưởng ta còn sống. Bản thân ta đã quen với việc đã mất đi năng lực tướng thần, ta nhất định phải lựa chọn một phương pháp ổn thỏa ta sẽ dùng thủ đoạn quán để đối phó lại với hắn. Hoa mai nhãn của thiên ma quật nở vào mùa xuân, mùa hè kết trái rồi rơi xuống. Những hạt mầm được chôn vùi dưới đất rồi đâm chồi vào mùa thu. Khi mà kết trái vào mùa hè, đồi hoa mai nhãn ở thiên ma quật tự như là một cánh đồng lối chín. Ngay cả cành lá và trái quả đều rất là hô khéo. Một tên thần quan mặc mà áo vào màu hồng ở đi ở sân núi, trực tiếp thực hiện tuần tra từng cánh đồng như là thường ngày. Bỗng nhiên hắn ta cảm thấy khiếp sợ và không thể nào hiểu nổi, bởi vì hắn ta nhìn thấy có ba người xa lạ đang xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ở thời kỳ thiên ma quật của Lý Khổ, những cánh đồng hoa ma nhãn này vốn là cấm địa, mà sau khi núi Liện Ngục nắm thiên ma quật trong tay mình, những sờ núi hắn ta đang đứng lại càng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Tại sao lại có người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở đây cơ chứ? Tên thần quan mà áo bào màu hồng này cảm nhận nguy hiểm, hắn hét to một tiếng. Nhưng hắn lại phát hiện căn bản không có người ngay theo mệnh lệnh của hắn mà xuất hiện. Ta nghe mọi người nói vì muốn tạo uy tín của mình, nên khi vừa mới tới những cánh đồng này, người đã kiếm cớ giết chết mấy nông đồ sao? Hắn nghe thấy một giọng nói con gái rất là chân thật vang lên, cho nên ngươi có thể tự sát hoặc là bị ta giết chết. Các người là ai? Tên thần quan này rất cuộc nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương, hắn lập tức nhớ tới ai đó, run rẩy hỏi. <cười> Ngủ ngốc. cho này hắn chỉ có hai chữ ngắn gọn, sau đó một thanh kiếm bay ra ngoài. Người lên tiếng và cô gái xuất kiếm căn bản không có thời gian nghe hắn nói mấy từ dư thừa, mà đợi đến khi thanh phi kiếm mạnh mẽ này đâm xuyên qua tâm mạch trên thần quan mà hồng bảo, mũi kiếm lộ ra sau lưng hắn. Tên thần quan này, tên thần quan này mới có thể xác định được đối phương là ai. Nói ra vài chữ cuối cùng của mình với giọng điệu không thể tin được Nam Cung Nam Cung vị ương thu kiếm, an tĩnh nhìn máu tươi tên thần quan mặc hồng bào tràn ra khắp cánh đồng Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt cũng yên lặng nhìn cánh đồng hoa Hai người còn nhớ được lần trước tới đây, hoa mai nhãn còn nở rộ hơn bây giờ rất là nhiều Có một ngọn lửa từ sườn núi được đốt cháy lên, thiêu rụi cả cánh đồng hoa mai nhãn Cuối cùng cả một sườn núi trồng hoa ma nhãn của Thiên Ma Quật đã bị Lâm Tịch, Năng Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt đốt cháy. Nhìn cánh đồng hoa đang bốc cháy trước mặt mình, Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy kiêu ngạo trong mông bạch. Tần Tích Nguyệt nghĩ tới mông bạch ở Nam Bích Lạc, nghĩ tới một tên mập suốt ngày nhảy xuống núi ở Học viện Thanh Loan. Lại nghĩ đến mông bạch khóc la khi mà nhìn thấy văn nhân thông nguyệt đã bị bắt, nên là cũng gật đầu chân thành nói. Ta cũng cảm thấy kiêu ngạo vì vì mông bạch đấy cốc tâm âm đi lại trong vùng đất hoang vu, chân của hắn được buộc chặt vào hai cây gỗ rất là dài, tự như đang đi cả theo vậy. vì thế mặc dù hắn ta đang đi trong vùng đất hoang vu đầy bùn lầy, nhưng bàn chân của hắn lại vô cùng sạch sẽ. trông hắn ta vô cùng tự đắc lại rất là ngu ngô như là con nhít. ngay lúc này hắn đột nhiên dừng lại nhìn xuống chân mình. trong vũng nước bùn màu đen hắn đang bước qua, có những âm thanh bỗng bõm của bọt khí nổ vang, rồi bỗng nhiên có một con rắn mối khổng lồ từ gì đó chui ra. Đẩy hắn ta lên thật là cao Gặp phải biến cố như vậy Cất tâm âm lại không hề lo lắng hay là kinh ngạc Ngược lại còn nở ra nụ cười vui vẻ Thân thể hắn ta hơi đung đưa Vẫn duy trì thăng bằng Đợi đến khi con rắn mối khổng lồ này Vươn ra ngoài nửa người Hắn vẫn có thể dựa vào đôi chân cả theo của mình Mà đứng vững trên đầu con rắn mối Con rắn mối khổng lồ đó lắp qua lắc lại mấy cái Không thể vứt hắn súng được Hay thật là không dễ Rốt cuộc gặp được các huynh đệ Việt man rồi Cùng lúc đó các tâm âm lại nói thầm vài tiếng. Có rất nhiều âm thanh nhỏ vụn trong khu rừng trồng đầy khoai sọ đầy vang lên. Có hơn một trăm chiến sĩ Việt Man cường tráng xuất hiện bao vây hắn lại, và người họ gần như là chìm vào trong nước buồn. Từng người trong hơn trăm chiến sĩ Việt Man này đều mặc những bộ giáp tinh xào, sau lưng họ có rác một cây thương kim loại sắc bén. Ở phía đuôi còn nối dài với một sợi siềng xích. Và nữa, binh khí bọn họ đang cầm trong tay không phải là những cây gỗ không trọn vẹn như là trước kia nữa mà là những loại khí nặng nề hình dáng khác nhau. <cười> Lâm Tịnh làm ăn ở chợ đen tốt đến vậy sao? Trang bị cho họ như vậy, những quân Long xà còn chiến đấu như thế nào chứ? Cốc Tâm Âm hơi mở to mắt nói thầm một câu như vậy, sau đó mới nhanh chóng vỗ vỗ lồng ngực nói: Ta là người cọp viện Thanh Loan, ta biết An Khả Y có tới đây. Bây giờ nàng đang ở đâu vậy? Các chiến sĩ huyện man nhìn hắn không lên tiếng nhưng lại tiến tới gần hơn. Cốc tâm âm ngẩn người lập tức phổ vỗ lòng ngực nói Này, này, này, tôi không hiểu tiếng Vân Tần sao? Ta là cốc tâm âm, không phải kẻ thù của các ngươi, là bằng hữu của các ngươi đấy Cốc tâm âm? Không biết Một chiến sĩ Việt Man sử dụng binh khí là một cây trường cung rất là lớn đột nhiên dùng tiếng nói Vân Tần nguyệt ngoạc trả lời Hả? Ngươi hiểu tiếng Vân Tần sao? Vậy cũng được, không nhận ra ta thì không sao Ngươi biết An Khải y không? Cốc tâm âm nhất thời vui vẻ nhìn tên chiến sĩ Việt man này nói chính là một cô gái lớn lên khá dễ thương nhưng lại hơi ngốc nghếch giống như là một cô bé thích đọc sách vậy ồ là nàng ta tên chiến sĩ Việt man này gật đầu nói đã bị chúng ta ăn hết rồi Cốc tâm âm suýt chút nữa đã ngã xuống đầu con rắn mối khổng lồ nhìn tên chiến sĩ Việt man đó với mắt không thể tin được nói cái gì ngươi nói cái gì bị các ngươi ăn hết sao Tên chiến sĩ Việt Man này lại dùng giọng điệu văn tần cứng ngắt để trả lời Đúng vậy, mùi vị khá là ngon Cốc tâm âm há to miệng, vẻ mặt cực kỳ cổ quái Cùng lúc đó, tên chiến sĩ Việt Man đang nói chuyện với hắn bỗng nhiên cười lên Rồi tất cả chiến sĩ Việt Man đứng xung quanh cũng cười to vui vẻ Hả? Các người? Cốc tâm âm ngẩn người một hồi rồi nói Các người giận với ta sao? Từ khi nào mà các Việt Man mọi người lại biết ngực cười giỡn rồi? À thì bọn họ nói học viện thanh non các ngươi là người thích chọc người khác nhất, cứ gặp là cười dẫn. Đằng này cũng chỉ là đùa với ngươi một chút thôi. Tên tiến sĩ Việt Man này mở miệng nói. Là ai nói? An hải Y sẽ không nói như vậy đâu. Cóc tâm âm hơi sờ sờ tới mũi của mình, nhưng vừa nói câu này xong hắn ta cảm ứng được gì đó lập tức ngẩn đầu nhìn ra bên ngoài. Lại có tiếng bọt khí vỡ tung lớn hơn vang lên. Sau đó có những bóng ảnh khổng lồ xanh biếc bước ra ngoài, bao quanh bốn phía cốc tâm âm. Những con rắn mối khổng lồ không ngừng xuất hiện, thậm chí còn bao phủ cả những chiến sĩ Việt Man đang vây quanh cốc tâm âm. Cốc tâm âm nhìn thấy một người, ánh mắt hắn mở lớn kinh ngạc nói, Hả? từ sinh mạt? Sao người còn sống? Sao hả? Ngươi hy vọng ta chết chào từ sinh mạt mặc một bộ quần áo được bệnh thành từ cỏ dại, tức giận nhìn cốc tâm âm. Cảo á nàm không chú Cốc tâm âm tiếp tục nhìn thấy có nhiều người quen hơn xuất hiện trong tầm mắt của mình, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra nói. Trước khi học viện Lôi Đình sụp đổ, các người đã kịp thời chạy đến. Không đợi bất kỳ ai trả lời, cốc tâm âm đã cười lớn một tiếng, rồi lướt qua trên con rắn mối khổng lồ mà Tử Sinh Mặt đang cưỡi, ôm lấy Tử Sinh Mặt vui mừng nói: Ta đã biết là các người không thể chết được mà. Ở học viện thanh loan này ngoại trừ người ở học viện thanh loan này ngoại trừ người có thủ thất báo như người. Liệu còn ai dạy được các huyệt ma này cách chiếu đuổi ta chứ? Đột nhiên bị cốc tâm âm ôm lấy Tư sinh mặt cảm thấy cảm động Nhưng sau khi nghe hết những gì mà cốc tâm âm nói Từ sinh mặt chất thời thở mạnh một cái Đẩy cốc tâm âm ra quá to lên Này này này này, cốc tâm âm Cô là cái quái gì vậy? Ta là người có thủ tắt báo hồi nào? Cốc tâm âm không nói gì Chỉ nhìn Từ sinh Mạt một cái rồi cười lớn Từ sinh mặt càng bực mình hơn Sụ mặt lại nói Cười cái quái gì? Có gì buồn cười sao? À, dân mối khổng lồ mà có kích thước lớn như vậy sao? Nhìn thấy trong tầm mắt của mình càng lúc càng có nhiều dân mối khổng lồ, cốc tâm âm dần như mặt lại. Hắn cũng không quan tâm đến từ sinh mặt đang tức giật đến mức muốn chém một kiếm vào mặt mình. Nhìn Cao Á Nam và Công Tiếu Y đang cười chào đón mình chân thành nói. À, sao các người có thể sống sót được vậy? Nhìn thấy vài người vốn đã được coi là chết, tâm tình của cốc tâm âm hiện giờ rất là phức tạp. Mà đối với đám người Cao Á Nam và Công thiếu Y, việc Cốc Tâm Âm xuất hiện như vậy lại mang theo một ý nghĩa khác. Cao Á Nam chân thành hành lễ với Cốc Tâm Âm, nhưng nàng lại không trả lời câu hỏi của hắn ta trước mà chậm tĩnh hỏi. Hắn như thế nào rồi? Cốc Tâm Âm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Cao Á Nam, nhưng đôi vai hơi nhún lên cho thấy nàng hơi khẩn trương, nhẹ giọng nói. Hắn đi tới trên ma quật ở Đại mãng. Đây là hỏa Tiếu. Câu Á Nam gật đầu khẽ như người để cho Cốc Tâm Âm có thể nhìn thấy Hoàng Hòa Tiếu đang cưỡi trên một con rắn mối khổng lồ ở sau mình rồi nói. Nhờ quán kiếp thời thông báo nên chúng ta mới có thể thoát đi đấy. Thì ra là thống lĩnh của Biên Quân Long Sàng ngày xưa. Cốc Tâm Âm khẽ mỉm cười không người tạ ơn Hoàng Hòa Tiếu. Hoàng Hòa Tiếu cũng được nghe những chuyện xưa truyền kỳ của Cốc Tâm Âm nên cảm thấy rất là kính ngưỡng, rất thời không người đáp lễ. Chúng ta có nghĩ là mấy người các người đã chết Hắn là cũng nghĩ các người đã chết rồi Cốc tâm âm cảm thán nhìn cao á nam hỏi Tại sao các người vẫn còn dấu diếm tin tức mình còn sống Ngoại trùi đâm tịch ra Chúng ta hẳn là người hắn ta muốn giết chết nhất Cao á nam nhìn cốc tâm âm nói Trung Bình đã biết trì tiểu dạ có liên quan tới huyệt man và đâm tịch Nếu như là bị Trung Bình phát hiện chúng ta còn sống Mơ hồ cảm thấy chúng ta ở đây Trung Bình nhất định sẽ tới đây ừ, Người nói không sai Cốc tâm âm gật đầu nói Hắn không biết các người còn sống. Đối với chúng ta cũng như hắn, các ngươi là một luồng sức mạnh ngoài ý muốn. Nhưng dù đối với hắn ta là các ngươi, việc này thật sự hơi tàn nhẫn. Ừ, vì chiến thắng của chúng mình, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cao Á Nam khe cúi đầu nói. Hơn nữa, ta tin tưởng hắn. Hắn giúp cuộc sau rồi. Lúc này bên lăng hàm hành lễ với cốc tam băng một cái rồi vội vàng chen vào nói. Đối với nàng và đám người khương thiếu y lâm tịch đã rời đi quá lâu. Mà đối với Lâm Tịch và Cốc Tâm Âm trở về cần có liên quan đến việc Trương Viện Trường còn sống hay đã chết. Cốc Tâm Âm suy nghĩ một chút. Hắn quyết định dùng một cách nói uyển truyền và khiến cho người khác sẽ tiếp thu được để kể lại. Nên hắn nhìn những người tu hành trẻ tuổi xung quanh mình và nói. Người tu hành thời đại tiên ma gọi thế giới chúng ta là Sơn Hải Giới. Trong di tích Cung Thanh Loan có một lối đi đến thế giới khác. Trương Viện Trường đã đi rồi. nói đơn giản hơn là ngày ấy đã đi khỏi thế gian này. Lịch lãm tại một thế giới khác mà không ai biết đến. Nhưng ngày ấy lại để có nhiều chỉ dẫn giúp cho lâm tịch lấy được đồ vật chúng ta muốn. Trương viện trường đã đi tới một thế giới khác rồi sao? Tất cả người của học viện, bao gồm cả từ sinh mạt, đều cảm thấy kiếp sợ và trầm mập. À, thế giới khác là nơi như thế nào vậy? Từ sinh mạt tợ hồ đang hoàng hốt nên hắn ta nên chống hỏi. À, cái này không biết được. Cốc tâm âm lắc đầu nói. Bởi vì lối đi đó đã bị sụp đổ. Cơn mưa to mấy ngày trước các ngươi nhìn thấy là do lối đi đó và Cung Thanh Loan bị sụp đổ tạo thành đấy. Từ sinh mặt sừng sốt không thôi. Nhưng mà nghĩ đến việc lối đi đó cũng là một vùng đất không thể biết đến. Từ sinh mặt bỗng nhiên dễ tiếp nhận hơn. Cho nên sau một hồi sừng sốt, hắn ta lại thử lại một cái sắc mặt hơi khó nhìn mà nói. Vậy đâm tịch hiện giờ thế nào rồi? Có phải là đối thủ của Trương Bình chưa? Ta chỉ có thể nói so với trường giao núi liên mục năm xưa hắn ta mạnh hơn rất nhiều đấy. cốc tâm âm nhìn từ sinh mạc đang khó chịu vì nghĩ tới lâm tịch khẽ mỉm cười nói. dù sao bây giờ chúng ta cũng không biết trương bình mạnh như thế nào. từ sinh mạc lại ngẩn người. hả? người đang nói dẫn với ta sao? khuôn mặt hắn ta đen lại nhìn cốc tâm âm nói. người có biết là trưởng giáo núi lệ ngục là đại thánh sư không? ngay trước thánh sư còn có một chữ đại rất là to đấy. à thì ta biết người rất là khó chấp nhận. nhưng đó là sự thật. Cốc tâm âm cười cười vỗ bầu vai quản nói, ta thật sự là không nói dỡn, chứ đại trước thánh sư của hắn nhất định sẽ lớn hơn chữ đại của trường giao lũ định Mục đấy. Lời nói của cốc tâm âm luôn lộ vẻ cười dỡn, nhưng bất cứ ai cũng biết hắn ta đang nói thật. Biên Lăng Hàm và mấy người không thiếu y nhìn nhau, sau đó ánh mắt của họ bất giác nhìn sang từ sinh mạt. Bọn họ biết rất là rõ rõ từ sinh mạt rất là không ưa lâm tịch, nên bọn họ cảm thấy lần này từ sinh mạt nhất định sẽ rất là tức giận, không thể không chế được mình. Nhưng điều khiến cho bọn họ không ngờ tới Chính là sau khi nghe thấy những gì mà cốc tâm âm vừa nói Tư sinh mặt lại kinh thường nhìn cốc tâm âm Rồi hừ một tiếng nói Có gì mà khó chấp nhận Lợi hại chính là lợi hại Ta thừa nhận đã xem tưởng hắn Vậy thì sao hả Hắn có lợi hại hơn Thì cũng là đệ tử của ta thôi Cốc tâm âm ngơ ngẩn Dùng tay sờ mũi một hồi nói Ờ, ta đúng là không hiểu người Tư sinh mặt nhìn hắn một cái hơi đắc ý nói Dĩ nhiên Ta là người không phải người hiệp hỏi đâu. Khương Tiếu Y muốn cười mà không cười được, khuôn mặt hơi trở nên lạ thường. Hắn đi thêm mà quạt làm gì? Cao Á Nam bình tĩnh lại, nhìn Cốc Tâm Âm hỏi. Cốc Tâm Âm nói, Hắn đi pháo hủy hoa ma nhãn. Đây là tin tức do mông bạch truyền về. Sau chiến dịch thành Trung Châu, Trương Bình Tự hồ bị thương rất nặng, phải dựa vào hoa ma nhãn. Ừ, mông bạch đúng là rất giỏi. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm nhìn nhau hơi trầm mặt tất cả mọi người đều cho rằng hắn rất là nhát gan, ngay cả trương bình cũng cảm thấy như vậy, nhưng hắn vẫn chiến thắng chính mình. cốc tâm âm gật đầu nói, thế gian này khó khăn nhất chính là chiến thắng chính mình, nên hắn đúng là rất giỏi đấy. vậy hắn có kế hoạch gì không? chúng ta nên làm như thế nào? cao á nam gật đầu nhìn cốc tâm âm nói, hắn định sẽ tới núi luyện ngục, trước khi mà trương bình trở về đại mãng, không quay ở núi luyện ngục là đối thủ của hắn. cốc tâm âm mỉm cười nói. Trương Bình dùng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất để chinh phục thành Trung Châu. Hắn cũng dùng biện pháp này để chinh phục núi luyện ngục. Về việc sau đó, ta và hắn đã đồng ý với nhau. Bất kể Trương Bình mạnh như thế nào, chúng ta cũng có thể từ từ suy yếu hắn. Đốt thủy hoa ma nhãn trên ma quật và chinh phục núi luyện ngục là bước đầu tiên. Sau khi dừng lại một chút, cốc tâm âm nhìn đám người cao án Nam và Biên Năng Hàm mỉm cười. Khiến hắn suy yếu dần đi, đây chính là phương pháp an toàn nhất. Mà hơn nữa theo ta nghĩ, chiến thắng như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu và sảng khoái. Bởi vì những gì hắn ta làm bây giờ là muốn cả thế gian đối địch với chúng ta. Hắn muốn chúng ta phải thấy hắn đang không chế vô số tín đồ, muốn chúng ta đích thân giết chết những người đã từng chiến đấu với chúng ta. Hắn muốn chúng ta cảm thấy cả thế giới này thật là đáng kê tầm muốn chúng ta chán ghét nó. Nhưng chúng ta luôn cho rằng xấu xí và chán ghét chỉ là một phần nhỏ của thế gian này thôi. Cho nên từ ý này mà nói, Cuộc chiến này là cuộc chiến chín ngưỡng. Ta nghĩ đến thời điểm cuối cùng của cuộc chiến này, để lúc mà chúng ta đánh bại hắn, Lâm Tịch nhất định là muốn nói cho hắn biết những gì mà hắn đã làm là sai lầm. Lâm Tịch nhất định sẽ nói với hắn rằng hắn đã thua cả thế gian này, bởi vì nhờ có mong bạch, nhờ có các ngươi mà Lâm Tịch mới đánh bại được hắn. Bây giờ hắn là Lâm Tịch đã theo hủy hôm ai nhắn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Âm thanh của cốc tâm âm hơi hạ xuống nhìn cao á nam và nhẹ giọng nói. Mà ta muốn nói chuyện riêng với ngươi, bởi vì kế hoạch thứ hai đối phó với Trương Bình cần phải có sự đồng ý của ngươi. Có chuyện gì vậy? Cao á nam và cốc tâm âm cùng ngồi trên một con dàn mối khổng lồ đang đi đầu, nàng nhìn cốc tâm âm nhẹ giọng hỏi. Trong trận đại chiến với núi luyện ngục cách đây mấy tháng trước, có người của học viện chúng ta tiến vào núi luyện ngục, lấy được bí mật của Trương Bình. Hơn nữa, bí mật này đã được chứng minh ngay trên bản thân Lâm Tịch. Cốc tâm âm nhìn vào hai mắt của nàng chậm rãi nói, tức giận có thể khiến can quán bị tổn thương. Vài giảng viên học viện chúng ta phân tích rằng việc hắn phấn nộ đốt cháy một thị trấn nhỏ ở Văn Tần là do hắn cảm thấy tức giận trước việc Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch cùng tiến vào sơ mệnh Tăng Thiên. Cao quả Nam nhất thời hiểu ý của cốc tâm âm nàng nói, cho nên Tần Tích Nguyệt cũng có thể khiến hắn bị uh, trọng thương. Mà việc trưng bình căm giận nhất chính là tần tích nguyệt và lâm tịch Nếu như là hắn biết lâm tịch và tần tích nguyệt ở chung một chỗ Hắn nhất định sẽ rất là tức giận Hơn nữa trên thế gian này hắn là không có việc gì khác có thể khiến hắn tức giận như vậy đâu Cốc tâm âm nhìn cao quá nam Hắn nhận ra cao quá nam đang rất là bình tĩnh Nên hắn cũng cảm thấy thoải mái Biết rằng mình không cần nói vòng vo nên hắn cần đầu nói Mặc dù chỉ là diễn trò Nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đến cảm nhận của người Đệ tử tin tưởng lâm tịch, dĩ nhiên không cảm thấy gì. Cao án nam nhìn hắn nói. Mà hắn nữa hắn ta cũng không phải là người cổ hồ. Bây giờ hắn nghĩ rằng đệ tử đã chết, nhất định sẽ tìm mọi cách báo thù cho đệ tử. Hoặc có lẽ bây giờ chúng ta nên tiếp tục giữ bí mật là chúng ta đã chết. Đến lúc đó để cho Trương Bình đột nhiên phát hiện chúng ta còn sống, có lẽ hắn sẽ càng tức giận hơn. Đến gần lãnh thổ của núi luyện ngục, nhìn những ngọn núi lửa đang nhả khó trắng lợn đờ, lâm tịch trầm mà không nói. Vô số núi lửa hoạt động không hoạt động san sát nhau, trong đó còn có nhiều đền đài xây cao, đây tuyệt đối là một hình ảnh khác những gì mà hắn ta đã từng nhìn thấy ở thế giới trước kia. Chỉ là thị lực của Lâm Tịch hiện giờ rất là kinh người, nên mặc dù đang đứng ở sát biên giới núi liệt ngục, còn cách xa như vậy nhưng hắn có thể nhìn thấy có vô số đầy tớ ăn mặc gần như là trần chuồng, đang mệt mỏi làm việc trên sườn núi hoặc là trong hầm mò như là những con kiến bò sát dưới đất. Bên cạnh đó là những thần quan dùng xích sắt hoặc là roi sắt quát mắng đánh đuổi. Thần quan núi luyện ngục đã ít đi trước rất nhiều, nhưng mà những đầy tớ khi lại nhiều như vậy, nhiều đến mức khiến đôi tay hắn phải run dày. Chỉ là trong vài tức hắn trầm mặc run dày này, hắn nhìn thấy ở trên những sườn núi khác nhau, có nhất vài nơi đầy tớ đã không thể chống cự được nữa mà ngã xuống, không thể nào đứng lên được nữa. Sau đó sẽ có một thần quan lạnh lùng dùng roi sắt quất lấy, tùy tiện quăng vào một hố lửa dung nham hoặc là vứt bỏ trong khoảng sâu. Mặc dù thỉnh thoảng có đầy tớ ngã xuống tử vong, nhưng đối với cả núi điện ngục này, đây là một chuyện vô cùng kinh người. Tợ như vẫn chưa có ai chết cả. Những đầy tớ khác tuy nhìn thấy cũng không dám làm gì, chỉ tiếp tục làm việc như là những con kiến. Nam cung vị ương nhao mắt lại nhìn, nàng không thể thấy rõ ràng như là lâm tịch nhưng trực giác lại báo cho nàng biết nàng không thích núi điện ngục. Đối với những vật mình không thích, cách làm của nàng chính là dùng một kiếm chém. Các người đi vào đi Ta sẽ ở bên ngoài triệt trừ vài người Trong khi mà Lâm Tịch có năng trầm mặt Nàng đã lên tiếng nói Sau khi từ thần nguyên băng tuyết quay về Nàng và Lâm Tịch cốc tâm âm đã nhất trí Về cách thức đối phó với Trương Bình Hiện giờ Trương Bình quá là mạnh mẽ Thậm chí nhiều thánh sư hợp sức lại Cũng không thể là đối thủ quán Nàng và Lâm Tịch cũng không có cách ngăn cản Trương Bình Không thể trở nên mạnh mẽ nữa Nhưng các nàng lại có thể làm vài chuyện Để khiến hắn suy yếu đi Bất kể người mạnh mẽ như thế nào ta sẽ tìm cách để người yếu hơn. Đây là chiến lược của các nàng. Hiện giờ nàng cũng rất là muốn giết vào núi luyện ngục mà nàng không thích, nhưng nàng cảm thấy để cho Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt cùng tiến công vào nhất định sẽ gây ảnh hưởng cho trương bình hơn. Lâm Tịch hiểu ý của nàng, nên hắn gật đầu sánh vai với Tần Tích Nguyệt đi tới trước, tiến vào lãnh thổ núi luyện ngục. Và mùa xuân vừa rồi đại chiến có 102 ở ngay trên núi luyện ngục đã diễn ra và lúc đó đã có hơn một nửa núi luyện ngục bị hủy diệt trong biển lửa và máu tanh, đồng thời sau trận mưa sao vừa rồi, có một số binh khí bể tan tành, thậm chí là hải cốt hiện hiện ra bên ngoài, khiến cho bất kỳ một người nào tiến vào núi luyện ngục cũng có thể tưởng tượng được trận đại chiến kia thảm khốc như thế nào. nhưng khả năng xây dựng lại của các đẩy tờ núi luyện ngục lại vô cùng kinh người. mặc dù lâm Tịch và tấn tích Nguyệt mới chỉ đi vào trong một quạng mỏ bên ngoài núi luyện ngục, hai người tự như là hai bóng đen đang di chuyển, nhưng vẫn có một đội kỵ binh xuất hiện trước mặt họ. Tường của đội kỵ binh này lập tức nhìn thấy rõ Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt ở đằng xa. Hắn ta cảm thấy kinh hoàng vô cùng, vội vàng ra lệnh kỵ binh thối lui. Đồng thời các binh sĩ cũng không ngừng thổi kèn hiệu, các âm thanh cảnh báo liên tục phang lên. Đội kỵ binh này thối lui. Một lớp sương mù bội lập tức xuất hiện ở cuối đường chân trời. Mặt đất sau cơn mưa xa còn chưa khô giáo đến mức sáng bụi nổi lên như vậy. Mà khi vừa xuất hiện đội kỵ binh này cũng không huyên náo hay là ổn ào. Bây giờ lại có cảnh sóng bụi ồn ào dâng lên trên không trung như vậy, cho thấy số lượng kỵ binh bên trong quân đội này rất là tin người. Vô số kỵ quân bộ quân quân giới từ trong những ngọn núi lửa đối diện với Lâm Tịch và Tần Tích nghiệp sông ra. Còn một lúc lại có nhiều quân đội xuất hiện như vậy, bất cứ người nào cũng có cảm giác đang có một cơn thủy chiều người, bao vây hết toàn bộ các ngọn núi lửa đang hoạt động. Sau một hồi huyên náo vào ồn ào, vẫn có những quân đội khác không ngừng sông ra ngoài, phối hợp với các ngọn núi lửa liên tiếp ở sau lưng, Khiến cho người nhìn có cảm tưởng như là cửa địa ngục đang mở ra, quân đội sẽ vĩnh viễn tuôn ra ngoài. Vô số âm thanh cường nỏ vang lên. Chỉ trong một tích tắc, mấy ngàn cây tên được bắn ra ngoài, phát ra những tiếng hú giận người tạo thành một cơn mưa tên dữ dội. Bởi vì phản lực của máy bắn tên mà mấy ngàn trọng hải kỵ quân được vũ trang loại vũ khí này nhất thể chấn động, người ngựa gần như là giật lui về sau. Trong khoảng cách 200 bước như vậy thì bọn họ không thể đảm bảo sự chặt chẽ của những cây tên mình bắn ra. Nhưng đối với kẻ địch, chỉ có hai người, bọn họ đã không quan tâm đến sự chặt chẽ nữa, chỉ cần sự bao trùm. Sau trận đại chiến có một không hai ở núi Đại Mãng, ít nhất có hơn một nửa quân đội Đại Mãng đã bị núi Việt Ngục hợp nhất. Trong những đại quân đối mặt với Lâm Tịch hiện giờ, có không ít người từng thấy cảnh một mình Lý Khổ xông quanh chiến đấu. Thậm chí có nhiều người từng nhìn thấy Lý Khổ làm gì khi đối mặt với loạt mưa tên mạnh mẽ như vậy. Và bọn họ còn nhớ rõ khi đó Lý Khổ đã dùng hồn lực mạnh mẽ để trấn tượng ngoài thân mình. Để cho toàn bộ cây tên bắn vào hắn dừng lại ở bên ngoài Tạo thành một quả cầu sắt khổng lồ Hiện giờ bọn họ bất giác nghĩ rằng Khi đối mặt với mưa tên như vậy Liệu lâm tịch sẽ dùng cách đối phó như thế nào đây Lâm tịch cũng không sử dụng phi kiếm Hay là thủ đoạn khác để giết chết những quân đội Đang tiến tới gần mình Trong lúc mà mưa tên bay ảo ảo như vậy Hắn đưa tay một tay ra Nằm đáy tay của Tần Tích Nguyệt Tay còn lại bẻ gãy một cành cây gần đó Tiếp đó hắn ta tiếp tục đi thẳng tới trước Những cây tên đang bắn tới với một tốc độ cực nhanh và vô cùng mạnh mẽ trong mắt người khác, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy vô cùng chậm chạp. Hắn lướt qua những khe hở giữa những cây tên đang bắn xuống, rồi nhẹ nhàng vung cảnh cây, đánh vào phần đuôi của cây tên. Những cây tên này lập tức thay đổi phương hướng, hoặc là bay lướt qua người hắn và Tần Tích Nguyệt, hoặc là đánh tới một cây tên khác. Ngoại trừ hắn ra, những người còn lại không thể biết được suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ nhìn thấy, mưa tên rơi xuống, Mà hắn vẫn bình yên vô sự thoát khỏi sự mưa tên Thậm chí xung quanh lâm tịch còn không có hồn lực chấn động Nhưng so với cảnh tượng lý khổ biến mưa tên thành quả cầu sắt năm xưa Cảnh tượng này càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi, càng khó tin hơn Trong lúc nhất thời cả đại quân chấn động vô cùng Bởi vì phần lớn mọi người đều đang run rẩy. Rất nhiều người nhìn vào cánh cây còn đang nguyên vẹn trong tay lâm tịch Không thể nào di chuyển được nữa Trong đại quân núi luyện ngục này có một tương lãnh trẻ tuổi Đoán lãnh trải tuổi này chính là thống soái tối cao của quân đội núi luyện ngục hiện giờ. Hắn mặc một bộ áo giáp vàng màu lam, ngồi trên một chiến xa đang tọa lạc ngay gần mượn núi lửa cao nhất. Cảnh tượng như vậy cũng khiến hắn ta phải run rẩy, da thịt trên người run rẩy không thôi. Nhưng hắn lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn còn nhìn thẳng vào Lâm Tịch, đang dùng khí thế áp chế cả đại quân cười lạnh nói: "Sợ cái gì hả? Hắn có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một người mà thôi." Năm xưa Lý Khổ dùng thủ đoạn kia mới có thể tiến vào trong quân đội giết chết chủ soái. Chỉ cần không bị hắn hù dọa, chắc chắn hắn phải chết. Các ngươi nhìn xung quanh thử xem đi, nơi đây có đến mấy vạn đại quân, giết hắn đi. Ở ngay lối vào của chiến xa của tướng lãnh trẻ tuổi này có một hồn binh hình dáng đầu lâu, khi mà hồn lực quán ta tràn vào những phù văn hồn binh, bên trong hồn binh sẽ vang lên vô số tiếng rít, cuối cùng khuếch đại âm thanh quán lên truyền đến bất kỳ một ngóc khác nào ở trên chiến trường. Và bất cứ ai cũng có thể nghe thấy rõ. Âm thanh này khiến cho Lâm Tịch ngẩn đầu lên, chú ý tới sự xuất hiện quán. Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt đều cảm thấy âm thanh này hơi quen thuộc. Sau đó Lâm Tịch mơ hồ nhìn thấy có khuôn mặt của tường lãnh trẻ tuổi này. Kiều lộ! Là ngươi! Lâm Tịch cao mày lại, âm thanh quán cũng vang lên, chuyển thẳng tới ngọn núi lửa kia. Tần Tích Nguyệt hơi ngẩn người, nàng bỗng nhiên nhớ tới hình dáng của một kim trước trong học viện. Nàng đang nhớ tới kiều lộ là ai Nhưng nàng có nằm mơ thì cũng không thể ngờ rằng Một kim trước đã từng cùng với nàng tiến vào học viện Thanh Loan Bây giờ lại trở thành thống lĩnh tối cao của đại quân núi luyện ngục Không sai Ở trên miệng núi lửa, Kiều lộ với khuôn mặt không còn sự non nớt Khi xưa nữa Cười gằn liên tục Để lộ ra một hàm răng trắng nõn Tản nhẫn và nói Lâm tệt Có lẽ ngươi không thể ngờ rằng sau khi rời học viện Chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế này đúng không? Thật sự là ta không thể ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau trong tình huống này đấy. Lâm Tịch ngừng lại, hắn hơi ngẩng đầu nói chuyện với giọng điệu chậm rãi. Trong quá khứ bất kể chúng ta từng tranh chấp như thế nào trong học viện, bất kể thổ bao kim trước hay là biên man gì đó không ngươi nhau, nhưng ít nhất chúng ta cũng là đệ tử học viện. Ta không ngờ là ngươi sẽ phản bội, sau đó còn trở thành thống lĩnh của đại quân núi liệt ngục. Một lần thất bại, cả đời thất bại Ta vẫn muốn giết ngươi Chỉ là không có cơ hội Kiều lộ cảm thắn nói Không ngờ lần này ngươi lại tự chui đầu vào lưới Cũng vì là công đệ tử học viện Nên ta mới nói nhiều với ngươi như vậy Dù sao bất kể tốt hay xấu Những gì năm xưa học viện Cũng là những kỷ niệm đáng trân trọng Lâm Tịch lắc đầu nói Ngươi cho rằng ta không thể giết chết ngươi được Ngươi đừng quên khi còn học viện Lúc quyết đấu với ta Ngươi cũng từng tự tin như vậy. <cười> Mặc dù ngươi có đại hắc, ngươi cũng không thể giết chết ta với khoảng cách như vậy đâu. Hốn chi bây giờ ngươi không có đại hắc. Tiều lộ lớn tiếng lên, ngươi rồi gầm mạnh. Giết chết hắn đi! Hắn giống to như vậy, rất nhiều người trong đại quân cảm thấy hắn nói rất là đúng, nên cả đại quân bắt đầu di chuyển. Ngươi sai rồi. Sự hiểu biết của ngươi cũng chỉ giới hạn trong sức mạnh thánh sư. Mà còn nữa ta không có tên nhưng sử dụng kiếm cũng như vậy. Lâm Tịch lại rất là bình tĩnh nói một câu này. Phi kiếm của hắn từ sau lưng hắn tự động bay lên. Sau đó phi kiếm của hắn không hề di chuyển như là bất kỳ một phi kiếm nào trên thế gian này, mà di chuyển theo ánh mắt của hắn. Dưới sự quản chú của sức mạnh khổng lồ Lâm Tịch, thanh phi kiếm này xông thẳng lên trời cao, trực tiếp siêu thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nguyên khí trước người hắn nổ tung lên như là một quả bom. Phi kiếm của hắn tựa như là một cây tên bắn thẳng lên trời cao, không biết đã đạt tới độ cao như thế nào, rồi bay thẳng xuống dưới. Đến lúc này mọi người mới có cảm giác được tựa như có một điểm đen nhỏ từ trên trời cao ráng xuống. Phi kiếm của Lâm Tịch dựa theo tâm ý của Lâm Tịch, được hắn sử dụng như là một cây tên, tùy tiện bay thẳng lên không trung rồi bắn xuống như là một ngôi sao rơi. Phía sau phi kiếm, không khí bị đốt cháy biến thành một ngọn lửa màu lam tối, để lại một vệt giải trên không trung. Kiều Lộ khi nãy còn kiêu ngạo, bây giờ lại tỏ ra sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt. Hắn há miệng ra, không thể nói được lời nào. Với một khoảng cách xa đến mức không có vũ khí nào trên thế gian có thể bắn tới, thanh phi kiếm của Lâm Tịch tuyệt đối không thể đánh trúng hắn được. Nhưng sức mạnh đang từ trên trời cao sáng xuống lại quá khổng lồ, phủ cả mấy triệu xung quanh. Khi mà phi kiếm cần tiếp xúc với mặt đất, dòng xoáy nguyên khí do phi kiếm tạo thành đã lạnh lùng áp xuống. Trong nháy mắt vô cùng hoàng sợ của Kiều Lộ thân thể quán ta không thể nào cử động được, trong nháy nát mắt đã bị chấn áp xuống mấy tấc, rồi những âm thanh máu thịt và cả xương cốt vỡ vụn liên tiếp vang lên. ầm, um, phi kiếm rút cuộc rơi xuống đất, trong tiếng nổ mạnh kinh khủng như vậy, hắn và chiến xa quán cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, cả người hắn xuất hiện vô số lỗ thủng, máu thịt và xương cốt bể tan thành phun ra ngoài. Ánh mắt của Lâm Tịch hơi chớp chớp, tiễn biệt tên kim trước ngày xưa. Đại quân đừng đối diện với lâm tịch như biến thành tượng đá Tất cả đều xoay người lại Nhìn một kiếm này rung động đến mức căn bản không thể tìm được Có mười vạn đại quân ngăn cách Trực tiếp dùng một kiếm đánh chết chủ xoáy Đây tuyệt đối là chuyện sử sách chưa bao giờ ghi lại Hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của mọi người Thậm chí trong mắt nhiều người tu hành Đây là một chuyện đã vượt qua cực hạn của người tu hành Làm sao cũng làm được chứ Đến nay cả tần tích nguyệt cũng không dám tin tưởng nhẹ giọng hỏi. Ngày lúc Hàn nói chuyện với ta muốn giết chết ta. Ta đã nghĩ rằng nếu như là có một viên đạn thì hay quá, bắn chết hắn luôn đi. Sau đó thì ta lại nghĩ rằng mặc dù hiện giờ ta không có đại hắc, nhưng ta lại có sức mạnh hơn cả đại hắc rất nhiều. Nhưng dù sao ta cũng là một phong hành giả. Hôm nay lại có gió hướng bắc, nên đã tô một kiếm như vậy. Lâm Tịch nói ra câu này nhưng nghĩ đến việc Tần Tích Nguyệt không biết viên đạn là gì nên nhẹ giọng giải thích. À, đạn là một vũ khí của thế giới trước kia của ta, có thể bắn rất là xa. Tần Tĩnh Nguyệt gật đầu, nàng hiểu rằng đây là một kinh nghiệm của thế giới kia, giúp cho Lâm Tịch có những lĩnh hộ trong tu hành bây giờ. Mà sau khi khôi phục lại như cũ từ rung động, nàng cảm giác được hai tay của Lâm Tịch hiện thời hơi run dày. Nàng nhất thời hiểu được rằng cho dù đã tung ra một kiếm như vậy, nhưng việc đích thân giết chết một đồng học, kể cả kiều độ là kẻ thù, Lâm Tịch cũng không cảm thấy vui. Nên nàng nắm chặt tay Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Người phải kiên cường hơn, dù sao kỷ niệm luôn tươi đẹp. Mà thực tế thì lại vô cùng tàn khốc. Có lúc ngươi còn kiên cường hơn ta đấy. Lâm Tịch nhìn nàng mà gật đầu, sau đó hắn ta quay đầu bước đi, nhìn đại quân phía trước, đồng thời Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Cảm ơn gươi. Tần Tích Nguyệt quay đầu nhìn một bên khuôn mặt của Lâm Tịch. Nàng biết tiếng cảm ơn vừa rồi của Lâm Tịch bao hàm rất là nhiều ý nghĩa. Mà vào giờ khác này giống như nàng có thể nhìn thấu được nội tâm của Lâm Tịch. Nàng biết rằng việc mình không quan tâm đến suy nghĩ người khác trên thế gian này. Hay là Lâm Tịch có tướng thần hay không? Nhưng trong mắt của nàng, Lâm Tịch cũng chỉ là người bình thường. Lâm Tịch có lúc kiên cường, nhưng lại có lúc rất là yếu ớt. Cũng bởi vì thế mà đối với nàng, Lâm Tịch thật là chân thật, thật là dễ dàng đi vào lòng của nàng. Nhìn về đại quân phía trước, nàng khẽ nở ra nụ cười, sau đấy hạ giọng nói với một âm thanh chỉ có nàng với Lâm Tịch mới có thể nghe được. Người đã từng nói với ta rằng sau khi có hình bóng một người, tâm trí mình rất khó chấp nhận người khác. Ở ven hồ linh hạ, Án Nam đã chiếm lấy tâm trí của ngươi, cho nên ta nhất định không có cách để có thể sánh vai với ngươi suốt cả cuộc đời. Nhưng ta có thể dắt tay ngươi đi vào trong núi địa ngục. Ta không cầu cả đời, chỉ cầu khoảnh khắc này thôi. Lâm Tịch ngừng bước, hắn quay đầu nhìn Tần Tích Nguyệt. Tần Tích Nguyệt cũng lặng lặng nhìn hắn. Nàng chỉ mặc bộ áo vải bình thường, nhưng dung nhan của nàng, ánh mắt của nàng lại trông thật làng thật là xinh đẹp. Cho dù là tân nương xinh đẹp nhất thế gian này, cũng không thể sánh với nàng được, cũng không thể đẹp đến mức tinh tâm động phách như vậy được. Lâm Tịch chậm rãi gặt đầu, nắm chặt tay của nàng. Lúc này đại quân truy trích vẫn đang ngây người, nhìn Lâm Tịch và Tân Tích Nguyệt càng lúc càng đi tới gần. Mọi người mặc dù biết rằng không có người nào có thể giết chết mấy vạn đại quân đội, nhưng thân thể mỗi người lại tự như là bị dính lưới trì vậy, không thể di chuyển được. Một nỗi sợ hãi đang lan tràn khắp tâm trí mọi người. Những người đứng gần với Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt nhất tự động nhường đường. Đại quân bao trùm khắp nơi tựa như là một đại dương bao la sợ hãi nhường một con đường, tựa như Thủy Triều đang rút xuống. Một kiếm khi nãy của Lâm Tịch gần như đã vượt qua phạm chủ nhận thức của thế gian này. Hai người đối mặt với mười mấy vạn đại quân, đại quân căn bản không dám ra tay. Đây chính là chuyện xưa chưa từng xảy ra trong lịch sử văn tần cũng như là Đại Mãng. Nhưng đối với một số tín đồ của Ma Vương, chúng vẫn cảm thấy sức mạnh của Ma Vương hơn Lâm Tịch, nên chúng chưa chấp nhận khuất phục, vẫn muốn hủy diệt Lâm Tịch ngay trong núi luyện ngục. Mấy mấy tên thần quan núi luyện ngục mặc thần bào xuất hiện ở đuôi đại quân. Đại quân tách ra hai bên như là thủy chiều đuôi xuống, cuối cùng hoàn toàn hoảng loạn, di chuyển quanh thân Lâm Tịch và thần tích nguyệt như là những con sơn dương chạy loạn, Mà ánh mắt của mấy mấy tên thần quan núi luyện ngục kia lại luôn chăm chú nhìn vào Lâm Tịch và thần tích nguyệt đang tiêu sáng đi tới. Bọn họ bắt đầu ngâm nga. Phạm là người phục ma ta, nhất định sẽ được vĩnh sinh. Phạm là người nghịch ma ta, tất sẽ bị chung trong địa ngục, trọn đời không được siêu thoát. Tính xin lửa ma vô thượng của ma vương, đốt hết mọi tội nghiệt trên thế gian. Trong khi đám thần quan núi luyện ngục trung thành với chương bình này nâm ngâm nga, sợi dích nối liền với bọn chúng và các đầy tờ phía trước bỗng đầu tỏa sáng, tàn phát ra khí tức nóng nực. Lâm Tịch nhìn những tên thần quan núi liệt ngục đang nông nga, trong khi mà những sợi xích nối liền của chúng với các đầy tớ đằng trước bắt đầu phát ra nhiệt độ nóng hồi. Hắn cảm giác được khí tức nào đó, nên hắn bình tĩnh nhìn những tên thần quan mặc thần bào đó cười nói. Nếu như là các ngươi muốn đốt, các ngươi hãy đốt chính mình đi. Đầu ngón tay của hắn tàn phát ra một luồng hồn lực, trong nhảy mắt áp sốc với không khí trước người mình. Sau đấy những khối không khí bị hắn áp sốc lại bắt đầu loại sáng như là những mảnh thủy tinh, rồi bay thẳng tới trước người các thần quan đó, phát ra một tiếng động mạnh. Những sợi xích quấn quanh tay các thần quan mà áo hồng phát ra ngọn lửa. Nhưng trong nháy mắt này, những sợi sừng xích trong tay bọn họ lại bị đất đoạn. Các đầy tới trước mặt bọn chúng không những không bốc cháy, ngược lại thân thể của chúng lại bắt đầu tỏa ra khí nóng, rồi bốc cháy mạnh mẽ. Mười mấy tên thần quan mã áo bào màu hồng đồng thời kêu lên thảm thiết. Thân bào trên người họ trực tiếp hóa thành cho bụi, huyết nhục trên người hóa thành bụi đất nám đen. Để lộ nội tạng bị thiêu chín ở bên trong. Trước khi ngọn lửa quay lại đốt cháy chính mình, những tên thần quan mặc thần bào này rứt cuộc nhận ra được một điều: sức mạnh của lâm tịch hiện giờ đã vượt xa chưởng giáo núi địa ngục trước kia. Đây không còn là sức mạnh của người tu hành hiện nay nữa. Mấy tên thần quan đang dùng đôi mắt đồng thau từ xa quan sát, cảm thấy mình như bị ngâm trong nước đá, cả người run rẩy liên tục. Còn họ biết rằng ngoại trừ trương bình gia, thế gian này không còn ai có thể ngăn cản lâm tịch nữa. Nhưng bọn họ lại muốn thử sức mình xem, nên bọn hắn bắt đầu ngâm nga, cho lấy mấy chục sợi xích rất là nhỏ ở ngay trước mặt mình. Mấy chục sợi xích rất là nhỏ này không phải là hồn binh, nhưng lại là đầu mối để khởi động cơ quan bí mật. Trên ngọn núi lửa đối mặt với Lâm Tịch hiện giờ có rất nhiều cánh cửa sắt được đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Có rất nhiều nước lạnh tràn sâu vào bên trong dung nham bên trong núi lửa. Có một số khí lạnh đặc biệt cũng tràn vào bên trong. Lâm Tịch cảm nhận được điều gì đó, nên hắn khẽ câu mày lại. Hắn ngẩng đầu lên, đám mây bao phủ ngọn núi lửa ở trước mặt hắn bông nhiên chuyển sang một màu đỏ rực. Thế gian này không có pháo hoa, nhưng núi luyện ngục này sẽ đốt ngọn pháo hoa to nhất thế gian này vì ngươi. Lâm Tịch nắm chặt tay Tần Tích Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Có một âm thanh như là sấm rền từ sâu trong ngọn núi trước mặt họ vang lên. Trong âm thanh vang rội khắp trời đất ở đấy, một ngọn núi lửa màu đen trước mặt họ đột nhiên phồng to lên như là một quả kinh khí cầu. Đây chỉ là hiện tượng núi lửa phun trào với một tốc độ khủng khiếp. Ngọn núi lửa màu đen trước mặt trông rất là rách nát, tự như không thể nào bao phủ được dung nham ở bên trong. Hiện giờ lại biến thành một lớp vỏ đỏ ngầu. Những khe nứt không ngừng xuất hiện, vô số nham tương theo khe nứt đó tuôn ra bên ngoài. Mặt đất dưới chân lâm tịch và tần tích nguyệt cũng nứt ra, sức mạnh khủng khiếp đẩy họ lên cao. Núi cao sụp đổ, vô số nham tương khí lưu cực nóng, tạo thành một hình ảnh thế giới bị hủy diệt rồi bao phủ bọn họ ở bên trong. Cột cối cao vút xông thẳng lên trời tạo thành một đám mây hình lắm, bên dưới là biết bao dòng nham thạch đang phun ra ngoài. Tất cả người trong núi điện ngục căn bản không thể làm nhìn thấy đầm tích và tần tích nhiệt nữa. Trong trận đại chiến có 102 trước đó, núi luyện ngục đã từng dùng thủ đoạn tự hủy này để ngăn cản đại quân tiến công, đồng thời thiêu rụi ý chí của người tu hành và quân đội kẻ địch. Cuối cùng là mai táng vô số hải cốt bên dưới nền đất màu đen. Cho nên vào lúc này đây Rất nhiều thần quan núi biệt ngục Cũng hy vọng Lâm Tịch sẽ bị giết chết Nhưng điều bọn họ không ngờ Chính là Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch Lại đang ngắm nhìn hình ảnh khói lửa Vĩ đại nhất thế gian này Tần Tích Nguyệt không thể ngăn cản thiên huy như vậy Nên nàng chỉ lặng lặng cho Lâm Tịch nắm tay mình An tĩnh nhìn hình ảnh kim tâm động phách Mà rất ít người trên thế gian này phải đối mặt Lâm Tịch bình tĩnh đi lại Hắn cảm thấy cho dù là người tu hành nào nhưng nếu so sánh với sức mạnh trời đất, đó cũng là vô cùng nhỏ bé. nên hắn căn bản không có định kháng cự, chỉ là né tránh. hắn dẫm lên từng cục đá bay ngăn người mình, thậm chí là bước đi trong dòng nhang thạch đang chảy xuôi. chỉ là lực mạnh mẽ quán không ngừng chấn động, giúp cho những dòng khí lưu nóng hồi lần lượt tránh qua người hắn và tần tích nghiệt. hắn mang theo tần tích nguyệt xuyên qua dòng mưa không những và tần thạch đáp xuống một nơi an toàn trước mạnh hắn chưa từng nhìn thấy giúp lửa phun trào Nên sau khi đáp xuống, hắn xoay người lại cùng với Tần Tích Nguyệt ngắm nhìn hình ảnh núi lửa phun trào, hết sức là nguy hiểm nhưng mà cũng vô cùng đẹp đẽ. Thật là một hình ảnh xinh đẹp, tự như ngươi vậy. Hắn nhẹ giọng nói chân thành mà tha thiết. Tần Tích Nguyệt tươi cười, cảm ơn. Tất cả thần quan núi lượng ngục muốn điên rồi. Rất nhiều người phát hiện ra lâm tịch và Tần Tích Nguyệt còn sống, không hiểu vì sao mà lại sợ hãi quỳ xuống một số người còn khóc khô, số người khác lại đang ngâm nga, nhìn về phương hướng lâm tịch và tần tích nguyệt đang đứng. và lúc này lâm tịch và tần tích nguyệt lại không hề quan tâm đến những thần quan núi địa ngục gần như là muốn nổi điên đó, chỉ lặng lặng nắm tay nhau, ngắm nhìn ngọn núi lửa phun trào.